Chương 330, Viên Thiệu bại lui. Chương 330, Viên Thiệu bại lui. Liên tiếp tổn thất mười mấy viên đại tướng không nói, càng làm mất hết mặt mũi, Viên Thiệu sắc mặt dường như gan heo, một câu nói cũng không nói được. Nhưng là Viên Thiệu nói không ra lời không có nghĩa là hứa trừ nói không ra lời, chỉ thấy hắn đi xuống mã, hở trên người khôi giáp, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhàn nhã la lớn. Mười mấy người liền để ta làm nóng người năng lực đều không có, thật mất mặt ta. Thật mất mặt. Thật mất mặt. Trên thành tường, Sở Hữu tướng sĩ đều là phúng giống như ngữ khí lập lại hứa trừ lời nói. Viên Thiệu, liền ngươi chút người này cũng muốn tấn công hứa sương. Con mau mau lăn về nhà uống sữa đi. Chạy trở về nhà uống sữa. Chạy trở về nhà uống sữa. Làm Càn, vô liêm sỉ, một đám vô liêm sỉ. Viên Triệu nghe những lời này nhục nhã lời nói, phẫn nộ trực giậm chân. Cao Lãm, ngươi, chúa công, ta rõ ràng ngươi muốn nói cái gì, ta vậy thì hôm nay thu binh. Cao Lãm thấy Viên Triệu đưa mắt nhìn sang chính mình, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn muốn làm gì, vì lẽ đó mau mau ngắt lời nói đùa giỡn, hơn 10 người tiểu tướng tại trong tay hứa trừ liền 10 chiêu đều không đi qua, chính mình đương nhiên không thể sẽ là hứa trừ đối thủ, hiện tại Viên Triệu để hắn đi đến không phải là để hắn chịu chết cả, Minh, cái gì kim? rồi chứ còn chưa có chết hai cũng đừng mong muốn lưu lại. Viên Thiệu thấy Cao Lãng gặp sai rồi ý của chính mình, hoáng hẳn quắc. "Chủ công, chúng ta mấy viên đại tướng bị chém, các tướng sĩ sĩ khí cũng bắt đầu suy sụt, nếu là hiện tại còn cùng Tào quân dây dưa xuống, ắt phải cái được không đủ bù đắp cái mất, vẫn là hôm nay thu bình, tu dưỡng một đêm tái chiến đi." Cao Lãng tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. "Chuyện này, được, liền để Tào Tháo hắn sống thêm một quãng thời gian." Viên Thiệu cũng tự biết ngày hôm nay dưới tay binh lính không còn công thành đấu trí, chỉ có thể tạm thời lui lại. "Chúa công anh minh." Cao Lãng lịnh vài câu, sau đó mau mau chỉ huy chúng tướng sĩ. Chúa công có lệnh, hôm nay tu binh, ngày mai tái chiến. Chúa công có lệnh, hôm nay tu binh, ngày mai tái chiến. Chúa công có lệnh, hôm nay tu binh, ngày mai tái chiến. Mệnh lệnh cái này tiếp theo cái kia truyền xuống, sở hữu binh sĩ si rốt cục bắt đầu chậm rãi lui lại. Thải, các ngươi cái đám này kẻ nhũ nhược, còn không đánh làm sao liền lui lại, mau mau trở về, trở về. Hứa Trừ Mắt thấy viên Triệu đại quân sắp sửa lui lại, vội vàng từ dưới đất đứng lên đến vất tay tức giận mắng. Các ngươi cái đám này tháo hán phụ nữ đều bằng, mau, mau trở về tái là, viên thiệu quân tùy ý to đều không phải Vũ Tôn Quân, trở về đi." Đỗ Ngọc Thư nhìn Viên Thiệu Đại Quân lui lại bóng người, hướng về phía bên dưới thành tức giận hứa trừ hô to một tiếng. Hứa trừ nghe thấy Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chửi bậy trở về thành. "Ha ha, thoải mái thoải mái." Buổi tối, Hứa trừ mọi người toàn bộ tụ tập ở phủ thừa tướng thoải mái chén chén, chẳng trận chúc mừng lần thứ nhất đại thắng. "Đỗ trại chủ, ngày hôm nay còn có nhiệm vụ tại người, ta liền lấy trà thay rượu, hảo hảo mời ngươi một ly." Trương Liêu trà, đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt nói, "Còn có ta, còn có ta." Ngay lập tức, Hứa trừ nghe tiếng cũng chạy tới. Đỗ trại chủ, ngươi nhưng là coi đời này ngoại trừ chúa công ở ngoài, cái thứ hai nhất làm cho ta khâm phục người, ta lão hứa phục rồi." Hứa tướng quân Khách khí. Đỗ Ngọc Thư không chút hoang mang cầm lấy trước mặt chén trà trên bàn. Bởi vì viên Thiệu còn không bị đánh đuổi, vì lẽ đó toàn bộ tiệc tối tất cả mọi người đều là một trà thay rượu, không có bất luận một hai phá hoại quý củ. Báo. Đang lúc này, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền tới một tâm thanh. Ngay lập tức một người lính nhanh chóng bật vào. "Thưa tướng, phụ ở ngoài có một người tự xưng là ngài bạn cũ, muốn gặp ngươi một mặt." Bạn cũ? Tao tháo cau mày, hắn có hay không nói họ gì tên ai? Thật giống nói hắn gọi Hứa Du. Hứa Du. Chương 331. Hứa Du nương nhờ vào. Chương 331. Hứa Du nương nhờ vào. Hứa Du. Nghe được danh tự này, tất cả mọi người đều thất kinh, Tào Tháo càng là kích động đứng lên. Người ở nơi nào, mau dẫn ta đi gặp hắn. Chú công, chỉ có điều là một cái nho nhỏ Hứa Du mà thôi, đáng giá ngươi kích động như thế sao? Chính là à, chú công, Hứa Du nhưng là viên thiệu dưới trướng quân sư, hắn muốn như vậy tới gấp e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Mọi người thấy Tào Tháo kích động như thế, đều có chút nghi hoặc. Nhưng là Tào Tháo căn bản là không để ý tới lời của mọi người, tự mình tự lao ra đại điện, theo binh sĩ một đường đi tới cửa phụ ở ngoài. Phụ ở ngoài, một tên trên người mặc thường phục, nhưng đầy dây nho sinh khí tức người trung niên, qua lại đi tới đi lui, dáng vẻ xem ra tựa hồ phi thường xuất ruột. "Từ Viễn, ha ha, quả thật là ngươi." Tào Tháo đi ra cửa phụ sau khi, nhìn thấy người trung niên kinh hỉ hô một tiếng. Hứa Du mỗi ngày nghe được gầm thanh quay đầu lại, phát hiện người đến là Tào Tháo sau khi, cảm giác thụ sủng ngự kinh. "Tào Thưa tướng, ngươi, ngươi sao tự mình đi ra thấy ta, ta thực sự là cảm thấy có phúc ba đời." Từ Du cảm động nói rằng, nguyên bản hắn lần này tới thấy Tào Tháo, liên ôm bị bị che ở ngoài cửa nguy hiểm, nhưng ai biết Tào Tháo không chỉ có bằng lòng gặp hắn, càng là tự mình ra nguyên tiếp, trong lòng bay lên không nhỏ cảm động. Haha, ha, người ta nhưng là bạn cũ, ta sao không tự mình nên tiếp ngươi? Tào Tháo cười ôm hứa Du vai, đi một chút đi, chúng ta đi vào nói đi vào nói. Chú công, chú công. Tào Tháo vừa đi chưa được mấy bước liền cùng hứa trừ mọi người đụng vào một mặt. Đều ra ngoài làm gì, tiếp tục ăn tiếp tục uống. Tào Tháo cười mắng một tiếng sau đó liền dẫn mọi người một lần nữa trở lại đại điện. Từ Viễn, ngươi làm sao sẽ một như vậy tìm đến ta? Có phải là viên Triệu điều động ngươi tới làm thuyết khách? Chuyện này? Ai? Hứa Du thật sâu thở dài một hơi, sau đó sắc mặt quyết tuyệt nhìn Tào Tháo. "Thần Hứa Du, khẩn cầu thừa tướng thu nhận giúp đỡ." "Hả? Chuyện này làm sao sự việc?" Mọi người nghe Hứa Du lời nói, đều thích lộ ra vẻ khiếp sợ. "Chủ công, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể thu nhận giúp đỡ Hứa Du a. Hiện tại chính là hai quân giao chiến thời khắc, Hứa Du vào lúc này xin vào viện nhiên chính là một hồi âm u, ngài có thể chớ đừng hồ đồ a." Mọi người ở đây đều ra sức ngăn cản thời điểm, Đỗ Ngọc Thư nhưng là xem nhìn Tấu Hứa Du bình thường. Xem ra Hứa Du xin vào mục đích nên cùng lịch sử tương đồng đi. Từ Viễn, ngươi đây là vì sao? Tào Tháo rất hiển nhiên nghe tiến vào quần thần khuyên can, sắc mặt nghi ngờ hỏi. "Ta." Hứa Du mặt lộ vẻ oan nước vẻ, đem dọc theo con đường này Viên Thiệu đối với hắn hành động toàn bộ dường như kệ khổ bình thường nói ra, cuối cùng còn không quên tức giận mắng một câu. Viên Thiệu chính là một cái không ôm chí lớn mà vu, người như thế căn bản là không xứng cùng chúa công tranh cấp thiên hạ. "Hừ, Hứa Du, ngươi nói nhiều như vậy chỉ sợ là một hồi khổ nhục kế đi, biết các ngươi căn bản là không đánh lại được chúng ta, cho nên mới nghĩ ra như vậy vụn vẻ mưu kế." Hứa Du mắt lạnh quét Hứa Du một ánh mắt, sau đó lộ ra một bộ ta toàn bộ đều hiểu ánh mắt. "Ta xin thề, ta mới vừa nói tới hết thảy đều là thật sự, muốn nương nhờ vào chúa công lời nói cũng là thật sự, nếu là vi phạm lời thề đem trời giáng ngũ lôi oanh, không chết tử thế được." Hứa Du cũng không vì Hứa Trừ mọi người không tín nhiệm mà cảm thấy phẫn nộ, hắn giơ tay phải lên làm xin thề dáng vẻ. Lần này, mọi người cũng đều bị hồ đồ rồi, không biết có nên hay không tin tưởng Hứa Du. "Thưa tướng, ta lần này đến đây ngoại trừ nương nhờ vào, còn có mang đến một cái tin tức trọng yếu." Câu nói này trực tiếp dẫn nổi lên thảo thảo hứng thú. "Ồ, Cái gì tin tức trọng yếu? Chương 332. Thừa Du, giết. Chương 332. Thừa Du, giết. Viên Triệu Lương Thảo Doanh. Thừa Du từng chữ từng câu nói: "Hiện tại Viên thiệu tự đại, Ngum Củng tự đại, vì lẽ đó căn bản sẽ không có cân nhắc đến các ngươi sẽ chủ động công ra khỏi thành, càng không nghĩ đến các ngươi gặp tập kích lương thảo doanh, vì lẽ đó hắn đối với lương thảo doanh trong giữ phi thường lớn là. Vì lẽ đó, chỉ cần thừa tướng tin tưởng ta, phái ra một đám người theo ta dạ tập Viên thiệu Lương Thảo Doanh, như vậy này trận đấu liền sẽ sớm kết thúc." "Hừ, ai biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta?" Vì là chính là muốn đem chúng ta dẫn ra đi một lưới bắt hết." Hứa Du mới vừa nói xong, Hứa Trử liền không thể chờ đợi được nữa phản bác. "Chủ công, Hứa Du người này không thể tin a." Hứa Du nghe xong Hứa Trử lời nói, lộ ra nghiến răng nghiến lợi, rồi lại vô cùng oan ức mô dạng. "Thưa tướng, ta đều đã phát như vậy độ thể, cầu ngươi tin ta một lần đi, ta nói tới toàn bộ đều là thật sự." Chuyện này, tao tháo ánh mắt híp lại, sau đó lại sẽ ánh mắt chuyển hướng một bên xuất thân ở ngoài đống ngọc thư. "Hiện thế, ngươi nói ta có nên hay không nghe Tử Viễn lời nói?" Hứa du dáng vẻ xem ra không giống như là làm giả. Đống Ngọc thư nhàn nhạt nói một câu, Đa Tạ Đỗ trại chủ đồng ý tin tưởng tiểu nhân, đa tạ Đỗ trại chủ. Thấy Đỗ Ngọc thư vì chính mình nói chuyện, Hứa Du suýt chút nữa kích động khóc lên, hắn lần này có thể nói là rơi xuống to lớn quyết tâm phản bội Viên Thiệu, nếu là Tào Tháo không chịu tiếp thu hắn, như vậy hắn nhưng là thật sự nguy hiểm. Mặt khác, hắn đồng thời cũng hiểu rõ đến Đỗ Ngọc thư ở trong mắt Tào Tháo vị trí đến tột cùng nặng bao nhiêu, ngày sau nếu là muốn ở Tào Tháo bên này đứng vững gót chân, có thể không thể rời bỏ Đỗ Ngọc thư. Hứa chử mọi người, nhưng là có chút không rõ nhìn Đỗ Ngọc thư, Hứa Du trong miệng lời nói còn không xác định là thật hay giả, vì sao Đỗ Ngọc thư gặp như vậy tin tưởng Hứa Du? Được, nếu Ngọc Thư đồng ý tin từ ngươi, Tử Viễn, ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Tào Tháo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mọi người nói, "Vũ Cấm, Tào Nhân nghe lệnh. Mặt tướng ở. Vũ Cấm, Tào Nhân nghe tiếng đi nhanh lên đi ra. Ta mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh 7000 kỵ binh, tùy tùng Tử Viễn đồng thời dạ tập viên Thiệu Lương thảo doanh." Mặt tướng lĩnh mệnh, "Xin mời Thừa tướng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hai người do dự chút lát, vẫn là gật đầu đáp ứng. "Thừa tướng, không dám một cái cánh giờ, ta thị sẽ mang theo ta đầu nhận dạng một lần nữa nương nhờ vào ngài." Hứa Du nghiêm túc nói xong, liền dẫn Vũ Cấm cùng Tào Nhân hai người xuống. Ba người sau khi rời đi, Tao Tháo một mặt ngờ vực nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Ngọc Thư A, người cùng Hứa Du tựa hồ cũng không có cái gì gặp nhau, tại sao lại lựa chọn tin tưởng hắn?" Lời này vừa nói ra, Hứa trữ mấy người cũng đều nhìn về Đỗ Ngọc Thư. Trực giác." Đỗ Ngọc Thư bình thản nói ra hai chữ, sau đó hắn lại lắc đầu. "Ta mới vừa quan sát Hứa Du vẻ mặt, hắn lời nói xác thực có thể tin, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng." "Hả? Đây là ý gì?" Tao Tháo thấy Đỗ Ngọc Thư bộ này mô dạng, liền tới hứng thú. "Ta nghĩ Đỗ trại chủ lo lắng chính là Hứa Du nhân phẩm, người này vốn là cậy tại khinh ngợi." chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt, Viên Thiệu đánh chửi hắn khả năng chính là bởi vì tính cách của hắn, có thể phản bội một lần liền có thể phản bội hai lần ba lần, người như thế chúa công nếu là triều thu, rất có khả năng giẫm lên vết xe đổ, bước Viên Thiệu gót chân. Tuân lúc Thế Đỗ Ngọc Thư giải thích, không sai, Tuân đại nhân nói tới chính là trong lòng ta suy nghĩ. Đỗ Ngọc Thư cũng theo sát nói rằng, vậy các người cảm thấy đến nên xử trí như thế nào Hứa Du? Bị Tuân lúc này vừa đề tỉnh, Hứa Du hình tượng ở trong mắt Tào Thiếu chậm rãi trở nên không thảo thích. Giết. Đỗ Ngọc Thư không hề khách khí nói. Chương 333 Lửa đốt lương thảo doanh. Chương 333, lửa đốt lương thảo doanh. Đỗ trại chủ chủ ý được, ta đã sớm không ngứa hứa Du, liền nên để Viên Thiệu giết hắn. Nghe xong Đỗ Ngọc thư lời nói, hứa trừ cái thứ nhất đứng ra không thể chờ đợi được nữa phát biểu chính mình ý kiến. Đỗ trại chủ nói không sai, đối với hứa Du biện pháp tốt nhất chính là giết, có điều, hắn không thể chết được tại trong tay chúng ta. Tô Đốc nghiêm túc nói, nếu là hứa Du chết ở trong tay chúng ta thì lại sẽ bị rơi xuống mực cớ, đến thời điểm thiên hạ nương nhờ vào thừa tướng người sẽ đau ít lại càng ít. Nay còn chưa dễ dàng, giao cho ta, ta tuyệt đối để hứa Du chết vô thanh vô tức. Hứa trữ vỗ ngực một cái, không phản đối nói rằng: "Thưa tướng quân, không cần ngài ra tay, ta đã nghĩ đến ứng cử viên phù hợp." Đỗ Ngọc Thư cười thần bí, Tô Lục thấy này, tựa hồ là nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó đồng dạng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Đỗ trại chủ, các ngươi đây là đang cười cái gì, cái gì thích hợp ứng cử viên?" Hứa trữ căn bản liền xem không hiểu vẻ mặt của bọn họ, gấp còn kém vào đầu bất hai. "Hứa trữ, ngồi xuống." Tao tháo thuận miệng trách cứ Hứa một câu, sau đó có nói với Tô chuyện này giao cho ngươi. Xin mời thưa tướng yên tâm, ta vậy thì đi sắp xếp." Nói xong, Tô Lục liền nhanh chóng rời đi, "Tào tướng quân, Viên Thiệu Lương Thảo Doanh ngay ở phía trước cách đó không xa." Hứa Du chỉ vào một phương hướng lớn tiếng nói. Tào Nhân theo Hứa Du chỉ phương hướng nhìn qua, ánh lửa lấp lòe, quả nhiên chính là Viên Thiệu Lương Thảo Doanh. Tăng nhanh tốc độ, tranh thủ ở quân viên đều không phản ứng lại trước đốt lương thảo của bọn họ. Tào Nhân xung tất cả mọi người dặn dò một câu, liền tăng nhanh tốc độ. "Giá! Giá!" Thời gian một chén trà, Tào Nhân mọi người vọt tới Lương Thảo Doanh ngoài mở rộng, bọn họ nhìn Lương Thảo Doanh cửa lỏng lỏng coi nhân viên, trong lòng tràn đầy động. Hứa Du Xem ra người nói quả thực không sai, Viên Diệu hắn căn bản liền không trọng thị Lương Thảo Doanh, cơ hội của chúng ta đến đến rồi." Tào Nhân hưng phấn nói một câu, liền chỉ huy mọi người hết tốc độ tiến về phía trước. "Xung, đều mau mau cho ta xung." "Hả? Địa Long Vân mình sao?" Lương Thảo Doanh cửa, một tên quân coi giữ ngơ ngơ ngác ngác cảm giác đại điệu dường như đang run rẩy, có điều hắn vẫn chưa quá nhiều lưu ý, vẹn vẹn chỉ là trở mình lại tiếp tục ngủ. ta. Vọt vào, đem toàn bộ Lương Thảo đều đốt. "Thiêu Lương Thảo." Từng tiếng dường như gần ở vang lên bên thai hò để đem thủ vệ cho tỉnh. Hắn xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, nhìn trong đêm tối đỏ người. Kẻ địch, không tốt, kẻ địch đến, kẻ địch đến. Vào lúc này, hắn mới phản ứng được mới vừa căn bản là không phải cái gì địa long vương mình, mà là ngựa tiếng chân, là kẻ địch đến. Cái này thủ vệ hò hét tựa hồ vẫn chưa đưa đến tác dụng gì, lương thảo trong doanh binh lính mỗi người từ lâu tiến vào mộng đẹp, dễ dàng không thể tỉnh lại. "Đều lên, kẻ địch đến, đều mau chạy ra đây nên địch. Kẻ địch đến, kẻ địch đến." Trong hỗn hoàng, thủ vệ trong miệng lời nói chỉ nói đến một nửa, một thanh trường thương liền từ phía sau hắn đâm lại đây, hằn túi đầu liền nhìn thấy máu trường thương không ngừng nhỏ máu. Tiêu nhanh, đều mau mau kêu. Đoàn người xông tới sau khi không thể chờ đợi được nữa đốt cây đuốc, lần lượn từng cái đem lều chạy toàn bộ thiêu đốt. Trung thiên ánh lửa đem toàn bộ lương thảo doanh chiếu đỏ chót. Xảy ra chuyện gì, bên ngoài làm sao sẽ như thế nào? Hả? Trời đã sáng sao? Một luồng gay mũi mùi vị đem trong doanh trưởng binh lính cho thức tỉnh. Không tốt, kẻ địch ở thiêu chúng ta quá loa, mau mau ra ngoài đón địch. Chương 334. Viên tiệu hỏa rồi. Chương 334. Viên tiệu hỏa rồi. Trong doanh địa, ánh lửa trời, sở hữu quân viên đều loạn một mặt cứu hỏa một mặt chống đối tào nhân mọi người xung phong. Ha. xa Sa, Hứa Du nhìn rọi sáng nửa bầu trời lương thảo doanh, trong lòng động lại hồi lâu quán nghiệm đều triệt để phong thích, hắn tựa hồ đã thấy Viên Thiệu bị đánh bại cảnh tượng, nhìn thấy Viên Thiệu quỷ xuống đất xin tha cảnh tượng, không tốt, chỗ công việc lớn không tốt. Trong doanh trướng, Viên Thiệu chính đang ngủ say, lại bị đột nhiên thức tỉnh. Một tên binh lính vô cùng lo lắng quỷ gối hắn dựng trước, căng thẳng lớn tiếng nói: "Chủ công, chúng ta lương thảo doanh, Lương Thảo Doanh phát sinh kịch liệt hỏa quang, như là, như là cháy." "Cái gì?" Viên Thiệu nghe thấy câu nói này, kích động lập tức từ giường trên đứng lên. "Lương Thảo Doanh làm sao sẽ nổi lửa, mau dẫn ta ra ngoài xem xem." Nói, Viên thiệu cũng không kịp mặc lên giày, đi chân đất liền không thể chờ đợi được nữa lao ra lều trại. Bên ngoài lều, quả thực cùng binh sĩ nói tới như thế. Lương thảo doanh phương hướng bầu trời, dường như ánh nắng chiều như thế đỏ chót, trong doanh địa sở hữu binh lính đều khiếp sợ nhìn này một dị tượng. "Hứa Du, Hứa Du, Hứa Du ở đâu, mau chạy ra đây thấy ta." Viên thiệu hơi hồi hộp một chút, theo bản năng liền gọi nổi lên Hứa Du tên. Nhưng là bất luận hắn âm thanh bao lớn, hô bao nhiêu lần, đều không có được trả lời. "Hứa Du đi đâu, các ngươi ai biết Hứa Du đi chỗ nào?" Thấy Hứa Du không hề trả lời, Viên Diệu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ lên. Chủ công, Hứa Du. Hứa Du hắn không gặp. Lúc này, cao lẫm âm thanh chuyển tới, sau đó Viên Thiệu liền nhìn cao lẫm trên người mặt khôi giáp nhanh chóng chạy tới. Mặt tướng đi tới Hứa Du vị trí lều vải, phát hiện nghe hắn căn bản là không ở bên trong, hơn nữa trong phòng căn bản là không giống như là có người ngủ quá dấu vết. Cái gì? Tìm cho ta, lập tức đem Hứa Du tìm cho ta trở về. Viên Thiệu trong lòng trong nháy mắt có loại không tốt cảm giác, thế nhưng hắn rồi lại không cách nào nói ra loại này cảm giác được để xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó chỉ có thể nhanh lên một chút Hứa Du cho tìm tới. Chủ công, hiện tại cũng đừng quản Hứa Du. Chúng ta Lương Thảo Doanh tự hồ là xảy ra vấn đề rồi, vẫn để cho mà tướng dẫn người đi vào kiểm tra xảy ra chuyện gì đi." Cao Lãng căng thẳng nói rằng. "Đúng, Lương Thảo, Lương Thảo, ngươi nhanh. Mau đi xem một chút chúng ta Lương Thảo Doanh, ngươi nhất định không thể để cho Lương Thảo Doanh có chuyện, nhanh đi." Viên Diệu lúc này mới nhớ tới đến Lương Thảo Doanh sự tình, một cái tay run dậy chỉ vào Lương Thảo Doanh phương hướng, mệnh lệnh Cao Lãng nói. "Vâng, chúa công." Cao Lãng sau khi nhận được mệnh lệnh, mang theo một đám người cũng không quay đầu lại rời đi đại bản doanh, "Tao tướng quân, Lương Thảo cũng đốt, chúng ta có phải hay không nên rời đi?" Dư Du nhìn dần dần dập tắt ánh lửa, trong lòng bay lên một tia cảm giác nguy hiểm đã thời gian dài như vậy, viên điệu bọn họ khẳng định phát hiện Lương Thảo doanh bên này xảy ra vấn đề rồi, nhất định sẽ phái người tới rồi, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. "Không đột vã, này không chả có thật nhiều lương thảo không thiêu song sao, chúng ta chờ một chút." Tạo Nhân Phi thường ung dung nói rằng, phản phất hắn hoàn toàn sẽ không có ý thức được tiếp đó sẽ gặp nguy hiểm bình thường. Mà hết thể này, kỳ thực đều là tạo nhân cố ý gây ra. Ngay ở mới vừa hỗn loạn ở trong, một tên tiểu tướng đột nhiên đi tới trước mặt hắn nói rồi gì đó. "Ta tướng quân, không thể chờ." Viên Điệu bọn họ khẳng định đã phát hiện bên này dị dạng, chúng ta không trốn nữa liền đến không kịp. Hứa Du thấy Tào Nhân không hề bị lay động, trong lòng gấp đến độ chửi thẳng mẹ nó. Nho nhỏ Viên thiệu không cần lo lắng, này đêm tối khuya khoắt bọn họ căn bản là sẽ không chú ý tới bên này, hơn nữa coi như là chú ý tới đồng thời phái người đến, đến rồi, ta cũng có thể đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Chương 335 Tào Nhân chiến Tào lãm. Chương 335 Tào Nhân chiến Tào lãm. Nhanh, nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Khoảng cách Lương Thảo doanh cách đó không xa, Cao Lão xác định là cháy sau khi điên cuồng hô to. Đồng thời trong tay giòi ngờ cũng không ngừng mà vung dậy, xung nhanh lên một chút, "Cứu hỏa a, cứu hỏa." Nghe được cao lãm mệnh lệnh, toàn bộ đội ngũ tốc độ rõ ràng tăng lên, thời gian trong chớp mắt liền vọt tới nơi đóng con cửa. "Mau vào đi cứu hỏa, cứu." "Hỏa?" Tự vẫn không có nói ra khỏi miệng, cao lãm đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. "Tao nhân, lại là các ngươi, các ngươi thật gan to, lại dám đến tiêu chúng ta lương hảo." "Ngươi đến, cho ta đem tao nhân bọn họ toàn bộ bắt sống, ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn." "Xung, Zeta. Một tiếng hiệu lệnh, cao lãm phía sau một vạn người đội ngũ dường như mãnh hổ như thế. Điên cuồng vọt vào nơi đóng quân đối mặt cỡ này tại thế, Hứa Du đó là hai hùng kia vĩa, nhưng là trái lại Tào Nhân, có vẻ phi thường nhẹ như mây gió, phản phất này một vạn người ở trong mắt hắn liền giống như là run rễ vậy, không lật nổi sóng lớn. Tào Tốn quân, chúng ta, chúng ta đi nhanh lên đi, Cao Lãm mang đến quá nhiều người, nếu như chúng ta tiếp tục dẫn đi rất có khả năng gặp chịu thiệt. Hứa Du căng thẳng trốn ở Tào Nhân phía sau, rất sợ Sệt Cao Lãm nhận ra mình. Sợ cái gì, ta lần này mang ra đến có thể đều là tinh binh của tướng, Cao Lãm lòng bàn tay có điều chỉ là một vạn người mà thôi, ta tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Tào nhân một bộ không sợ trời không sợ đất, không đem bất luận người nào đều để ở trong mắt nước khí. Hứa Du, người hãy coi trọng, nhìn ta là làm sao lấy Cao lãm trên gãy đầu người. Không biết là Tào nhân càng ngày càng hung hăng vẫn là cố ý hành động, câu nói sau cùng nói đặc biệt nặng, dẫn đến đối diện Cao Lãng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hứa Du, sao có thể có chuyện đó? Cao Lãng tự lẩm bẩm, đồng thời còn đưa cái cổ không ngừng đánh giá Tào nhân chu vi. Thế nhưng bởi vì sắc trời quá đen, hắn chỉ đại khái nhìn thấy Tào nhân bên người có một người thần thái cùng Hứa Du thường tương tự, thế nhưng hắn nhưng chưa hướng về Hứa Du liên tưởng đi. Ta tướng quân, tuyệt đối không thể à. Chúng ta hiện tại lập trưởng phi thường chịu thiệt, coi như là ngươi thật sự đánh bại Cao Lãm, có thể viên tiệu trong tay còn có mấy trăm ngàn binh mã a, chúng ta đi nhanh lên đi." Hứa Du một mặt khổ sở cầu xin, một mặt trong lòng mắng to. "Hắn sớm tại sao không có nhìn ra Tào Nhân là như vậy tự đại người, nếu là sớm biết cái khác thì thôi là chết cũng sẽ không cùng Tào Nhân cùng đi ra đến, hiện tại hắn thật là cũng bị bị người cho hạ chết." "Cao Lãm, ngươi này con rùa đen rút đầu, hiện tại thấy ngươi Tào ra ra đến, đến rồi, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng." Tào Nhân tay vung lại đao, vô cùng hung hăng xung Cao Lãm hô to. "Ngươi này thất lại dám nhục nhạ ta, ta giết ngươi. Giá, Cao Lãm trong nháy mắt bị Tào Nhân những câu nói này cho làm tức giận, lưỡi thương liền như điên nhằm phía Tào Nhân. Tào Nhân cậu tặc, ngươi cho ta nạp mạng đi. Ken. hai cái vũ khí lạnh chạm vào nhau ánh lửa bắn ra bốn phía, một tiếng thanh âm trói thai hưởng phá thiên tế. Haha, không sai, trở lại. Tào Nhân cười lớn một tiếng, sau đó quay về Cao Lãm đầu mãnh phách một đao. Mà Cao Lãm nhưng là nhìn tê dại mê hổ, một trận lạnh lẽo gió lạnh đông thổi qua đầu của hắn, hắn mau mau hành thương giá quá đỉnh đầu, lúc này mới miễn đi nguy cơ sống còn. Keng, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Cao Lãm giới hướng mã bị chấn động đến mức đẩy sau vài bước, đừng xem hắn trưởng thượng đều sắp muốn bu tay. Đáng chết, này Tào Nhân sao như vậy hùng hổ, lẽ nào Tào Tháo dưới tay đều là những quái vật này sao? Cao Lãm vẻ mặt bị đau, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ha ha, Du, ngươi hay coi trọng ta là làm sao chém Cao Lãm? Hứa Du? Lại lần nữa từ Tào Nhân trong miệng nghe được danh tự này, Cao Lãm vô cùng xác định chính mình không có nghe lầm. Chương 336. Hứa Du cái chết. Chương 336. Hứa Du cái chết. Thưa du, là ngươi nói cho Tào Nhân bọn họ lương thảo danh vị trí sao? Cao Lạm không xác định nhìn Tào Nhân phía sau rất giống Hứa Du bóng người hô to một tiếng. "Tiếng nói qua đi, Hứa Du vẫn chưa trả lời cũng không hề lộ diện." Ngược lại là Tào Nhân, tránh ra đường cười hì hì nói: "Ha ha, Hứa Du, ngươi sợ cái gì? Hiện tại Viên tiệu lập tức là tướng bên thua, ngươi liền lớn mật đi ra đi." "Tào tướng quân, ngươi..." Hứa Du làm sao cũng không nghĩ đến Tào Nhân sẽ đem chính mình bắn như thế trên để, trên mặt trong nháy mắt nẽ qua một kia khó chịu. "Hứa Du, quả thật là ngươi, ngươi tên phản đồ này." Cao Lạm rốt cục nhìn rõ ràng bóng người chính là Hứa Du sau khi Gò má trong nháy mắt tức giận đến đỏ chót, trường thương trong tay cũng không ngừng được địa run dậy. "Cửu chúa công như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lại làm này sáo trá, vong ân phụ nghĩa độ, ngươi xứng đáng chúa công tín nhiệm đối với ngươi sao?" Câm miệng. Thứa Du bị Cao Lãm nói trên mặt tối tăm, mau mau hét lớn một tiếng. "Cao Lãm, viên điệu đứa kia tự đại, hữu dung vô mưu, không chỉ có không nghe ta ý kiến, càng là trước mặt mọi người nhục nhã cho ta, ta nương nhờ vào Tào thừa tướng toàn bộ đều là hắn gieo gió gặt bão. Ta thưa tướng người ngoài khiêm tốn, chính là hiếm có minh chủ, so với cái kia viên tiểu không biết được rồi bao nhiêu lần, ta xin khuyên ngươi vẫn là mau mau xuống ngựa đầu hàng." rất sớm rời đi Viên Diệu, bằng không ngày sau bị hắn cho hại chết. Ta nổi vào, ngươi này xảo trá kẻ phản bội, ta thực sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn, ta muốn thay thế Chúa công giết ngươi, cho ta để mạng lại." Nói, Cao Lãm nhất thương một đường hướng về Hứa Du và mạnh, nó khí thế rất nhiều không giết chết Hứa Du thể không bỏ qua. "Tao tướng quân cứu ta." Hứa Du tự biết không địch lại Cao Lãm, mau mau sung tảo nhân hô to một tiếng. "Ha ha, Hứa Du chớ hoảng sợ." Tao nhân cười lớn một tiếng, sau đó không nhanh không chậm đón lấy Cao Lãm. "Ừ, hiện tại Hứa Du nhưng là thừa tướng công thần, muốn giết hắn có từng hỏi qua ta?" Tào Nhân một đao ngăn trở Cao Lãng đâm tới trường thường, sau đó lại vánh bổ mấy đao, Cao Lãng bị đánh cho liên tục bại lui. "Cao Lãng, ta tiếc ngươi chính là anh hùng hảo kiện, thức thời vẫn là cùng hứa du như thế, xuống ngựa đầu hàng đi." Ta Cao Lãng coi như là chết trận, cũng không làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cao Lãng vất vả chống đối Tào Nhân đại đao, hai mắt nhưng là nhìn Hứa Du sát khí nảy sinh. "Thượng quân!" Một tiểu đội mười mấy người mã nhìn thấy Cao Lãng khổ sở chống đỡ, mau mau toàn bộ đều sông lên trên. Có mười mấy người hỗ trợ, Cao Lãng trong nháy mắt ung ý, có thể cùng Tào Nhân phản kháng mấy chiêu. Có điều hắn biết rõ chính mình chống đỡ không được bao nhiêu. Vì lẽ đó rơi xuống một quyết tâm. Cũng ngay, Hứa Du, ngươi cho ta nạp mạng đi, giá. Không tốt. Hứa Du thầm mắng một tiếng, sau đó cũng quýt quay đầu ngửa lại. Cứu ta, Tào Tuấn quân, Lý Tuấn quân, cứu ta, cứu ta a, ta còn chưa muốn chết. Hứa Du, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Thấy Hứa Du sắp sửa chạy trốn, cao lạm nóng ruột bên dưới cầm trong tay trường thường coi như mũi tên nhọn trực tiếp ném đi ra ngoài. Tìm. Một trang tiếng xe gió vang lên, trường thương dường như rải ra con mắt như thế chuẩn chuẩn chúng đích rồi Hứa Du ngực trái. Hứa Du miệng phun máu tươi, hắn cúi đầu nhìn trước ngực xuyên qua băng lạnh nội thương. Không, không thể, ta làm sao có khả năng biết. Chết, tự vẫn không có nói ra khỏi miệng, Hứa Du cả người liền từ trên ngựa ngã xuống đất, sau đó cũng lại không còn động tĩnh. Rốt cục chết rồi, kẻ phản bội rốt cục chết rồi. Ha ha. Tần mắt Hứa Du bị chính mình giết, Cao Lãng một bộ đại tù được báo dáng vẻ, Ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Cái gì? Chính đang chống đối hơn 10 người binh sĩ tao nhân, nghe được Hứa Du chết rồi, Cũng biết địa quay đầu nhìn sang, quả thực nhìn thấy Hứa Du không nhúc nhích nằm trên đất, trên người còn cắm vào Cao Lãng trường thương. A. Tao nhân trong miệng nén qua một vẻ cười gằn. Sau đó lại phẫn nộ sùng cao lạm hét lớn một tiếng. Cao Lạm, ngươi lại dám giết hứa dù, ta muốn ngươi chết. Chương 337, chết không nhắm mắt. Chương 337, chết không nhắm mắt. Haha, ha, kẻ phản bội đã trừ, cho dù chết lại có làm sao. Đối mặt Tào Nhân thế tới hung hăng, Cao Lạm căn bản là không sợ, trái lại là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Thử, chết đi cho ta. Cao Lạm nhiệm vụ đã hoàn thành, Tào Nhân hiện tại đã không cần lại lưu hắn, vì lẽ đó hoàn toàn không có nương tay. keng. Một đao chặt đứt cao lạm trưởng thương trong tay. Phốp thử. Lại một đao ép thẳng tới cao lạm vai trái. "Văn, lại một đao, Cao Lãm trực tiếp từ trên ngựa giật xuống. Cao Lãm, hôm nay ngươi là hàng vẫn là không hàng. Tào Nhân ngồi ở trên ngựa, đại đao trực tiếp đến ở Cao Lãm trên cổ. "Phi, có năng lực ngươi liền giết ta, ta muốn là kêu một tiếng chính là ngươi sinh." Cao Lãm phun ra một búng máu, cười lớn nhìn Tào Nhân. "Được, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi." Mắt thấy Tào Nhân đại đao sắp hạ xuống, Vu Cấm đột nhiên vào tới. "Từ Hiểu, việc lớn không tốt, phe địch viện quân chạy tới, chúng ta mau mau triệt." "Nhanh như vậy?" Tào Nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Hử, ngày hôm nay coi như ngươi mặt lớn, chúng ta đi." Tào Nhân không nhiều phí lời, thu hồi đại đao liền chỉ huy đội ngũ nhanh chóng rút đi. Ha ha, các người cái đám này loại nhất gian, có năng lực tiếp tục lưu lại giết ta, đến giết ta à? Sống sót sau tai nạn, Cao Lãng lập tức từ dưới đất bò dậy đến, hướng về phía Tào Nhân bóng người trắng trận cười nhạo. Sau đó, khi hắn nhìn thấy viện quân người cầm đầu chính là Viên tiệu thời gian, mau mau một cái nước mũi một cái nước mắt sông lên trên, tựa hồ hắn muốn đem mới vừa sở hữu hoa nức toàn bộ tại trên người Viên Triệu phát tiết một chút. Chú công, chú công ngươi đến thực sự là quá đúng lúc. Chuyện này, chuyện gì thế này, Lương Thảo doanh vì sao? Vì sao bị đột Viên Thiệu căn bản liền không để ý tới Cao Lãm, mà là trừng trừng nhìn đã đốt thành cho lương thảo. "Chủ công, tất cả những thứ này đều là Hứa Du, Hứa Du nương nhờ vào Tào Tháo, đem chúng ta lương thảo dâng vị trí nói cho Tào Tháo, vì lẽ đó, cho nên mới phải biến thành như vậy." "Hứa Du, cái này không thể nào, ta tin tưởng Hứa Du là sẽ không làm chuyện này, hắn làm sao có khả năng phản bội ta?" Thấy Cao Lãm lại còn nói kẻ cầm đầu là Hứa Du, Viên Thiệu cái thứ nhất chính là không tin tưởng, dù sao khoảng thời gian này đối với Hứa Du hành động hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt, Hứa Du làm sao có khả năng gặp nương nhờ vào Tào Tháo đây? Chủ công, ngươi nếu là không tin tưởng, vậy ngươi xem đây là cái gì? Đều đến vào lúc này, thấy Viên Thiệu không chịu tin tưởng lời của mình, Cao Lãng thật sự suýt chút nữa tức hộc máu. Có điều cũng may Hứa Du thi thể liền ở ngay đây, hắn không nói hai lời liền đem thi thể lôi lại đây. Chủ công, Hứa Du thi thể liền ở ngay đây, chẳng lẽ còn có giả sao? Hơn nữa nơi này có nhiều như vậy bình lính, lẽ nào ngươi còn không chịu tin tưởng sao? Chủ công, cao tướng quân nói tới đều là thật sự, Hứa Du đã nương nhờ vào ta thảo. Chủ công, Hứa Du tên phản đồ này tội đáng chết, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Viên Điệu nhìn một chút trên đất Hứa Du chết không nhắm mắt thi thể, lại nhìn một chút từng cái từng cái mặt mày xám xịt binh lính, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Cao Lãm. "Chết tiệt Hứa Du, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi lại muốn phản bội ta, tại sao tại sao?" Viên Điệu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hứa Du thi thể, tự hồ là cảm thấy đến không hết hận, quay về thi thể của hắn lại đạp lên mấy chân. Giờ khắc này, Hứa Du nếu như còn sống sót, chắc chắn đứng lên đến phản bác, đây chính là ngươi cái gọi là không tệ, trước khi chết đạp không đủ chết rồi còn muốn lấp lên mấy chân. Chúa công xin bất giận, xin bất giận, hiện tại Hứa Du chỉ có điều là một cái người chết, ngươi cùng một cái người chết tranh cái gì khí, vẫn là mau mau ngẫm lại chúng ta sau khi nên làm sao bây giờ. Chương 338, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 338, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Có thể làm sao, còn có thể làm sao, các ngươi hỏi ta ta hỏi ai. Viên Triệu giờ khắc này tức giận đều muốn ăn thịt người. Cao Lãm chờ một đám tướng sĩ thấy này đều đại khí không dám thở một hồi, chỉ lo gây họa tới chính mình. Cao Lãm, ngươi cho ta đi ngắm nghĩa cẩn thận chúng ta còn có bao nhiêu lương thực dự. Phẫn nộ qua đi, Viên Điệu chậm rãi khôi phục một điểm lý trí, lập tức chỉ huy Cao Lãng nói: "Vâng, chúa công, ta vậy thì đi thăm dò." Nói, Cao Lãng một đường chạy chậm phi như thế rời đi. Ngày thứ hai, Cao Lãng đầu đầy mồ hôi một buổi tối đều không không có nghỉ ngơi, còn không thở một cái liền vọt vào viên thiệu vị trí lều vải. "Chúa công, chúng ta, chúng ta hiện tại lương thực liền, một ngày đều chống đỡ không được." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Viên Điệu nghe thấy lời này, cấp tốc từ giường trên bò lên, kích động một phát bắt được Cao Lãng, hai con rường như bóng đèn to nhỏ con mắt chặt chẽ trừng mắt hắn. "Ngươi biết chúng ta đây là đang làm gì sao?" Trượng còn chưa có bắt đầu đánh, ngươi lại nói cho ta hiện tại lương thực thậm chí ngay cả một ngày đều chống đỡ không được. Chỗ công, chúng ta, chúng ta nếu không thì tạm thời lùi. Lui binh đi. Lui binh, làm sao lùi, bây giờ ta 30 vạn đại quân xôi nam, vẫn không có nhìn thấy Tào Tháo liền tổn thất nặng nghề hiện tại càng là liền Lương thảo toàn bộ bị đốt, ngươi nhường ta sau này làm sao còn nhấc nổi mặt, làm sao đối mặt cái khác thế lực cười nhạo. Viên Diệu dường như giống như bị điên, chấn trận xung cao làm giống to. Ha ha, Viên Diệu tiểu nhi, trực tiếp đi vào Diêm Vương nơi đó báo danh đi. Đột nhiên Ở Viên Thiệu vừa dứt lời sau khi, bốn phương tám hướng liền vang lên một trận tiếng chào phúng. Ngay lập tức tiếng vó ngựa mễ liệt, nơi đóng quân Chu Vi bụi mù nổi lên một phía, dường như tận thế đến bình thường. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài là ai ầm thanh? Viên Thiệu cảm thấy không đúng, vội vã đi ra liều vải. Cao Lãng cũng theo sát phía sau. Báo, chúa công, không tốt, Tào Quân. Tào Quân bọn họ đánh tới. Một tên binh lính cùng lao ra Viên Thiệu đụng phải cái đầy cói lỏng, sau đó mau mau ngã quỵ ở mặt đất. Được, đến đúng lúc. Viên Thiệu lại hỉ, sau đó lại vội vàng hỏi, "Ta tháo đến rồi bao nhiêu người?" Cái này thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ biết chúng ta bốn phương tám hướng toàn bộ đều là người, chúng ta đã bị vây quanh. Hừ, chỉ bằng Tào Tháo hiện tại nhân thủ, hắn cũng dám vây quân ta, quả thực là ý nghị kỳ lạ, thật sự coi trong tay ta 20 vạn đại quân là ăn chay sao? Viên Thiệu trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Cao Lãm, phân phó, ta muốn để Tào quân có đi mà không có về, ta muốn để bọn họ vì là chuyện tối ngày hôm qua trả giá thật lớn. Chúa công xin yên tâm, lần này ta nhất định đem sở hữu Tào quân giết đến không còn mảnh giáp, ngươi liền cẩn thận chờ tin tức về ta đi. Cao Lãm giờ khắc này cũng là nổi giận trong bụng. Phận không thể lập tức chỉ huy 20 vạn đại quân đem hứa xương cho đánh hạ, Tào Nhân, ngày hôm nay ta muốn mạng ngươi. Haha, ha, bại tướng dưới tay lại còn dám khẩu ra ngu cuồng, ngày hôm qua nếu không là lưu ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi ngày hôm nay cũng không biết xuyên nữ nhân nào trong bụng. Tào Nhân thấy nổi giận đùng đùng Tào Lãm, không ngừng tăng thêm ngôn ngữ độc nhã. A Tào Nhân, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Cao Lãm điên cùng gào thét, đồng thời còn liên tục chỉ huy 20 vạn đại quân. Sung, toàn bộ đều cho ta sung, cho ta san bằng quân, ta muốn bọn họ toàn bộ đều chết. 20 vạn đại quân tập thể hành động, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung dậy, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu Võ nghệ cao cường hơn nữa người, đối mặt giờ khắc này tình hình e sợ đều sẽ sợ sẽ thay đổi đầu thương đi đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng là tàu nhân trên mặt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió, phản phất này 20 vạn không phải đại quân, mà là 20 vạn run dế như thế. chương 339, Cao Lãm, chết. chương 339, Cao Lãm, chết. Chuẩn bị. Chỉ thấy, tàu nhân chầm chầm nâng lên tay phải. Bắn tên. Xeo xèo xeo xeo. xeo. Đến hàng mấy chục ngàn mũi tên dường như đầy trời giọt mưa hướng về Viên Triệu đại quân vọt tới đối với này Cao Lãng xoay sở không kịp đề phòng, nhấc lên trường thương hoảng loạn chống đối không trung mưa tên, những binh lính khác thì lại chỉ có thể lấy thân làm cái thịt, cái này tiếp theo cái kia điểm ngã xuống. Nâm Tuấn, Nâm Tuấn. Nhìn mình người tổn thất nặng nghề như vậy, Cao Lãng quay đầu lại liều mạng chỉ huy. Rất nhanh, thuần binh vọt tới phía trước giơ lên cao tấm khiên, lúc này mới để tổn thất rơi xuống thấp nhất. Đáng chết, bọn họ đến cùng có bao nhiêu mũi tên, lẽ nào bắn không xong sao, sao? Cao Lãng trốn tấm khiên dưới đáy, nghe bên ngoài thanh liên tục, trong lòng phi thường phiền mượn. Lại quá mấy thứ Bên ngoài mưa tên vẫn như cũ liên tục, Cao Lãng thực sự là chờ không được, cấp giật một người tấm khiên đứng lên giống to. "Sung, đều cho ta sung, bọn họ tiến đã tiêu hao gần đủ rồi, vội chạy tới." Tuy rằng đi lại gian nan, thế nhưng Cao Lãng phía sau binh lính vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi theo sau hắn. Không vì cái gì khác, mấy ngày nay bọn họ bị ủy khuất đã nhiều lắm rồi, Tào Quân ở trong lòng bọn họ hận đã không thể nói ngữ. Haha, ha, đủ huyết tính." Tào Nhân nhìn từng bước ráp sát quân viên, trong lòng cũng là khát khao khó nhịn. "Các tướng sĩ, xung, ai muốn là zét Cao Lãng, chúa công từng từng có thưởng." Lời này vừa nói ra, Cao Lãm bốn phương tám hướng hiện ra đến mai không hết trọng kỵ binh, nó khí thế như có hùng binh phá quan, tinh lực nảy sinh. Mà cầm đầu áo bào trắng tiểu tướng, càng là khí thế như cầu vồng, khiến lòng người sinh khiếp ý cao lãm hoàn toàn ngum, cái đám này cũng bố đội ngũ là ai lãnh đạo, từ đâu tới đây hắn hoàn toàn cũng không biết. Có điều là hơn bạn người mà tôi, coi như là đến nhiều hơn nữa viện quân thì lại làm sao, ngày hôm nay vẫn như cũ thay đổi không được tào tháo diệt vong sự thực. Cao Lãm giờ khắc này chỉ có thể nhắm mắt, tiêu trừ chính mình đội ngũ khủng hoảng. Rít. Triệu Vân đơn giản phun ra một chữ, hơn vạn kỵ binh trong nháy mắt dường như mãnh hổ xuống núi. Trở về viên triệu đại quân bộ nhau quá khứ. Giết Mấy tức thời gian, tăng quân giao chiến cùng nhau, chiến trường tràn ngập tiếng chém giết cùng tiếng rên rỉ. Vô số thi thể ngã trên mặt đất, giống như chốn tu la như thế. Đám người kia đến tụ cùng lai là gì, vì sao thực lực kinh khủng như thế? Cao Lãm nhìn Triệu Vân lãnh đạo trọng kỵ binh điên cùng xung phong, phía bên mình binh sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt, trong lòng đó là vừa vội vừa giận. Cao Lãm, ngươi nhìn cái gì địa phương, phía trên chiến trường cũng dám thất thần. Ngay ở Cao Lãm tức giận thời gian, một cái thanh quen thuộc truyền đến hắn bên tai. Ngay lập tức chính là đại cắt rã không khí âm thanh. Ghen. Để tiện, lại đánh lén. Cao Lãng khổ sở chống đối Tào Nhân này toàn lực một đao, trong miệng cũng ở nghiến răng nghiến lợi mắng. Đối phó ngươi còn cần đánh lén, phi, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tào Nhân đầy mặt xem thường. Sau đó thay đổi sức mạnh trực tiếp đem Cao Lãng trưởng thương cho chống lên. Cao Lãng bị Tào Nhân cải chiêu khiến cho xoay sở không kịp đề phòng, chỉ có thể hai chân dùng sức vội vàng từ trên ngựa nhảy lên đến, tiếp nhận không trung binh khí. Chờ chính là ngươi thời khắc này. Tào Nhân thấy này nhếch miệng lên một vẻ cười gằn, sau đó hoành đao bay thẳng đến giữa không trung chém tới một đao. Phốp thử Cao Lãm cả người không có chấn nẻ, chặt chẽ vững vàng đã chúng này một đao, bị đánh bay cách xa 10 mét. Cao Lãm, ta nói ngày hôm nay là giờ chết của ngươi, chính là giờ chết của ngươi. Tao nhân rồi ngựa không nhanh không chậm đi mấy bước, sau đó đầy mặt trêu tức nhìn sắc mặt trắng bệnh Cao Lãm. Ngươi, ngươi có điều là dựa vào đánh lén mà thôi, có năng lực. Có năng lực chúng ta lại đánh. Cao Lãm nằm trên đất một mặt không chịu vừa, trong miệng còn ở lắp bắp nói. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, một vệt bóng đen hạ xuống liền kết thúc tính mạng của hắn. Chương 340. Viên Diệu Tiên Chương 340, Viên Diệu Tiên Dữ. Bọn chủ tướng đã chết. Còn chưa bỏ vũ khí xuống mau chóng đầu hàng. Tao nhân dơ lên cao cao lắm đầu, xung còn ở phản kháng binh lính nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện này, đúng là tướng quân đầu. Nhìn rõ ràng chính đang nhỏ máu đầu chính là Cao làm sau khi, Sở Hữu binh lính sợ đến mặt không có chút máu, trong nháy mắt không còn chống lại tâm tư. Tướng quân đã chết rồi, tướng quân đã chết rồi. Còn muốn phản kháng sao, nếu không đầu hàng đi. Trốn, tướng quân đã chết rồi, nhất định phải trốn. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, con sững sờ ở tại chỗ của viên, trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Một nửa ứng cử viên chọn chạy trốn, một nửa ứng cử viên chọn đầu hàng. Nói chung nông quổng tự đại 20 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt. Bán tên, phàm là chạy trốn người, giết không tha. Tào Nhân nhìn đánh tới bợ chạy trốn quân viên, trong con ngươi né qua từng cơn đớn lạnh. Xèo xèo xèo. Mưa tên ngay lập tức tạo nhân tiếng nói, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn quân viên vào tới. A, ta không dám chạy trốn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, bỏ qua cho ta đi. Không muốn, ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi, ta đầu hàng. Mặc những người này gọi đến lại lớn tiếng, xin tha lại lớn tiếng, Tào Nhân đều không có hạ lệnh đình chỉ bán tên mà những lựa chọn này đầu hàng quân viên, nhìn dường như trốn tu la tình cảnh, trong lòng bay lên từng trận sợ hãi, cả người đều sợ hãi run lên. Đồng thời, bọn họ cũng phi thường vui mừng mình làm lựa chọn chính xác nhất, chỗ công, không tốt, việc lớn không tốt. Ở lại trong doanh địa Viên Tiệu, chính buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi Cao Lãm chiến thắng trở về tin tức. Nhưng là vừa mới qua đi không nhiều thời gian giải, bên ngoài liền chuyển đến một cái âm thanh kích động. Haha, nói vậy là Cao Lãm trở về. Viên thiệu nghe thấy âm thanh này, đại hỉ đi ra lều vải đang chuẩn bị hảo hảo nên tiếp chiến thắng trở về Cao Lãm, kết quả người đến cũng không phải hắn, hơn nữa người này cả người nhuốm máu cả toàn thân từ trên xuống dưới liền rợn vào một hơi treo. "Chủ công, đại sự không ổn, cao, tướng quân hắn, hắn chết rồi." Liêu chết trốn về binh lính nhìn thấy Viên Thiệu đi ra, mau mau thở mạnh nói rằng, "Hả? Người nói cái gì?" Viên Thiệu vẫn chưa nghe rõ ràng lời của binh lính, thế nhưng, "Đại sự không ổn", bốn chữ lại làm cho hắn tâm cảm không ổn. "Tướng quân hắn chết rồi." Binh sĩ đem hết toàn lực đem câu nói này hô lên, sau đó liền tầng tầng ngã trên mặt đất. "Ai? Ai chết rồi? Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, cao làm hắn làm sao?" Viên Thiệu lần này xem như là nghe rõ ràng. Thế nhưng nội tâm làm thế nào cũng không muốn tin tưởng. Phải biết, Cao lão nhưng là mang theo 20 vạn đại quân đi ra ngoài, làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn sẽ chết, hơn nữa này 20 vạn đại quân cũng coi như là đứng bất động mặc người chém vậy cũng trong thời gian ngắn chém không xong. Leng Ngay ở viên thiệu Điên cùng dò hỏi đã hôn mê binh lính thời gian, nơi đóng quân cổng lớn đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngay lập tức một đám người đẩy mặt kinh hoàng ùa vào. vào. Chỗ công, không tốt, Tào quân giết tới. Chỗ công, mau cùng chúng ta trốn đi, Tào quân giết tới, lại muộn liền không có cơ hội. Này một đám người nhìn thấy Viên Thiệu, mau mau như ong vỡ tổ sông lên đem hắn cho mạnh mẽ lôi đi. Thả ta ra, các người thả ta ra, ta không muốn trốn, ta muốn lưu lại giết sạch sở hữu Tà Quân, các người thả ta ra." Viên Thiệu liều mạng giãy giụa, có thể này cũng không có tế với sự đội nhân mã này, đều là Viên Thiệu khâm điểm đội hộ vệ, mỗi một người đều phi thường trung tâm, căn bản là không thể nhìn Viên Thiệu đi chịu chết. "Chủ công, cao tướng quân chết rồi, 20 vạn đại quân toàn bộ đều bị tiêu diệt, chúng ta không còn cơ hội phản kháng." Chương 341, Cứu Tinh. Chương 341, Cứu Tinh. Chúa công, mau mau theo chúng ta trốn đi, lại muộn liền thật sự không kịp. Ở đội hộ vệ tận tình khuyên nhủ Huên, Viên Thiệu rốt cục tin tưởng sư thực, cuối cùng không có phản kháng tùy ý bọn họ lôi đi. "Nhanh, Trầm Trường, ngươi mang theo một đám người cuối cùng, chúng ta bảo vệ Chúa công lui lại." "Phải." "Rất nhanh, đội hộ vệ có thứ tự chia làm hai đội, một đội nhanh chóng yểm hộ Viên Thiệu thoát đi, khác một đội nhưng là lưu lại thể sống chết ngăn cản tảo quân bước chân." "Nhanh, đừng làm cho Viên Thiệu chạy, Z "Chúa công có lệnh, ai muốn làm nắm lấy viên điệu, trực tiếp quan cấp 4, tiền thưởng ngàn Hãy ở Viên Triệu vừa rời đi nơi đóng quân không bao lâu, một trận táo loạn tiếng vó ngựa vang lên, ngay lập tức vô số kỵ binh tụ tập ở nơi đóng quân cửa lớn, mỗi người vẻ mặt kích động và phần. Muốn nắm lấy chỗ công, trước hết từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Các tướng sĩ, thể sống chết bảo vệ chỗ công. Thể sống chết bảo vệ chỗ công. Thể sống chết bảo vệ chỗ công. Trong doanh địa, đội binh lính còn đang liều mạng vì là Viên Triệu tranh thủ lưu vong thời gian. Nhưng là, mặc dù bọn họ ở không muốn sống, đang điên cuồng, đối mặt liệt kê hàng ngàn, đến hàng mấy chục ngàn thiết kỵ, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống chỉ có thể bị ép chịu đòn, cho đến bị tiêu diệt đều không có sáng tạo ra bất kỳ giá trị, Viên Thiệu thì ở phía trước, đại gia nhanh xuống a. "Sung A, Viên Thiệu là của ta. Đứng lại, Viên Thiệu đầu hàng đi, mau mau đầu hàng đi." Nghe thanh âm từ phía sau chuyển đến, Viên Thiệu nội tâm có thể nói là khủng hoảng và phần, môi hắn run rẩy tự nhủ, "Sao lại thế? Ta quân làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đổi theo? Ta nhưng là nắm giữ 20 vạn đại quân, 20 vạn a." Binh lính chung quanh nhìn Viên Thiệu giờ khắp này dáng vẻ, nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ 20 vạn đại quân. Binh thất bại nhưng không có một người tiếp tục chung với chúa công, bảo vệ chúa công thoát đi, toàn bộ đều tha vạ đến nơi từng người phi. Nhanh, tăng nhanh tốc độ, kiên quyết không thể bị tào tặc đuổi theo. Giá, một đường truy đổi bên dưới, tào quân khoảng cách Viên Tiệu càng ngày càng gần, hầu như đều sắp phải đem Viên Tiệu cho hoàn toàn vây quanh. Viên Tiệu thấy này tâm cho ý lệnh, đại náo cũng biến thành chống giẫm. Ha, ha chạy, các ngươi lại cho ta chạy một cái thử xem. Vu Cấm đứng núi chịu sào, một thương đâm ngã vì là Viên Tiệu đi xe ngựa phu xe, sau đó xe ngựa dần dần bị bước ép dừng. Đường đội thương nhà ta chúa công, ta cùng ngươi mạng. Hôm nay Đối mặt Viên Thiệu cực đoan, Vu Cấm rất là tùy ý vung vậy mấy lần trường thương, những người này liền toàn bộ không còn sức chiến đấu. Viên Thiệu, ta nhìn gặp còn có ai có thể tới tú ngươi. Vu Cấm sung bên trong xe sắc mặt trắng bệnh Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, sau đó xung phía sau binh lính phân phó nói, đem Viên Thiệu trói lại mang về giao cho thừa tướng xử lý. Vâng. Vừa dứt lời, đoàn người liền lao ra hai tên binh sĩ muốn lên xe ngựa đem Viên Thiệu cho kéo xuống. Nhưng là giữa lúc muốn động thủ thời gian, một trận xé rách không khí âm thanh vang lên, ngay lập tức bên trái một tên binh lính theo tiếng ngã xuống, trên người còn cắm một mũi tên. Người nào Vô Cấm bị này xoay sở không kịp để phòng phi tiến dọa kéo giật mình, phản ứng lại sau khi mau mau ngắm nhìn một phía. Quan mũ ở đây, bọn ngươi thất phu đừng hòng bắt đi Viên Công. Xa xa, một tên mặt đỏ mỹ niên công cầm trong tay thanh long diện người đao, một người một ngựa hướng về Vô Cấm mọi người vào tới. Mà ở đây nhân thân sau, lại là một tên cầm trong tay trượng bát xạ mâu mặt đen đại hán xuất lĩnh một mảnh đèn kịt binh linh kéo tới. Không được, người đến lại là quan vũ cùng Trương phi. Chương 342. Vô Cấm trở về. Chương 342. Vô Cấm trở về. Ha, ha ta có cứu, có cứu. Ngồi ở trong xe tâm cho ý lạnh Viên thiệu, nhìn về phía trước lao ra cứu binh, tâm tình liền như ngồi chung tàu lượn siêu tốc như thế. "Vũ Cấm, ta lần này xem ngươi làm sao bắt ta, ngươi lại tiếp tục bắt ta à. Vũ Cấm thấy Viên thiệu lớn lối như thế, trong nháy mắt liền thẹn quá thành giận, đem Viên thiệu từ bên trong xe lôi đi ra. "Cứu ta, quan tướng quân cứu ta, nhanh cứu ta a." "Thất phu, thả xuống viên công, bằng không chết." Quan Vũ nhìn Viên Tiệu sắp cũng bị Vũ Cấm bắt đi, nóng ruột đến có thể nói là trên chảo nóng con kiến, trong tay roi ngựa không ngừng đẩy, dưới háng ngựa xích đột nhiên phát lực, trong chớp mắt liền tới đến Vũ Cấm trước mặt. "Hừ, thất phu, an quan mỗ một đao." Vũ Cấm hoàn toàn không ngờ rằng Quan Vũ tốc độ càng nhanh như vậy, đồng thời này một đao như vậy xoay sở không kịp đề phòng, căn bản là còn đến không kịp ứng đối, liền bị một đao chặt bỏ mã. Thướng quân, bốn phía binh lính thấy Vũ Cấm bị chém xuống mã, vội chạy tới. Kết quả, Quan Vũ hai đao tam đao liền toàn bộ cho giết sạch rồi. Quan Vũ, viên triệu là thừa tướng muốn bắt người, người lẽ nào thật sự dám công nhiên cùng thừa tướng đối nghịch, như ngươi vậy xứng đáng thừa tướng sao? Vũ Cấm nhìn Quan Vũ anh Dũng, trong nháy mắt vào đến vực, giờ khắc này cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưới. Ta đối với thừa tướng ân Tình từ lâu ở chém nhan đó thanh toán. Hôm nay ta chính là muốn bảo vệ viên công." Quan Vũ đỏ đậm trên mặt mặt không hề cảm xúc. "Nhị ca, còn với bọn hắn nói thêm cái gì phí lời, đều là thảo tháo thủ hạ, giết một bách." Vào lúc này, Trương Phi cũng chạy tới, thấy Quan Vũ không hề động thủ giết vũ cấm, tay liền bắt đầu ngửa lên. "Tam đệ, đừng quên quân sư giao cho chúng ta nhiệm vụ." Quan Vũ tự nhiên là đoán được Trương Phi trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới trước khi đi quân sư dặn dò, liền mau mau nhắc nhở. "Được rồi, không giết liền không giết." Trương Phi một mặt khó chịu, nhấc lên trượng bát mâu xà liền đi hướng về Viên Tiệu. "Vị, thật không biết quân sư tại sao lại để chúng ta tới cứu như thế người nhát gan quỷ." Trương Phi nhìn bên trong xe ngựa có lại thành một đoàn liên tục run rít, trong lòng tràn đầy xem thường. "Viên công, ta phụng đại ca mệnh lệnh đến đây cứu ngươi, đi theo chúng ta đi." "Huyền Đức, không nghĩ tới Huyền Đức lại sẽ ở thời khắc ngẫu chốt này tới cứu ta." Viên Thiệu căng thẳng phát sinh một tiếng cằn nhai. Lúc đó hắn đều coi chính mình đúng là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến Lưu Bị sẽ phái người tới cứu hắn, hơn nữa Lưu Bị tại sao lại biết hắn gặp gặp nguy hiểm. "Hôm nay lưu ngươi một mạng, ngươi mà trở lại nói cho Tào Tháo, Viên Thiệu chúng ta liền đi." "Giá" Nhận được viên Thiệu sau khi, quan Vũ mấy người cũng không làm phiền, quay đầu ngựa lại liền nhanh chóng chạy đi. Một trận cho bụi qua đi, tại châu cũng chỉ còn sót lại vụ Cấm một phương nhân hòa chống chân xe ngựa. Vậy phải làm sao bây giờ, ta nên làm gì hướng về Thừa tướng cùng đỗ trại chủ bản giao. Vu Cấm sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đi, lui lại. Haha, ha, thời gian này nói vậy Vu Cấm đã bắt được viên Thiệu chính chạy về đi. Trong phủ Thừa tướng chính vừa múa vừa hát rất phi thường náo nhiệt. Thừa tướng, bây giờ viên Thiệu có điều là của trong giỏ, ta tin tưởng Vu Cấm tuyệt đối bắt vào tay. Cao nhân hướng về phía cao đường ngồi Tào Thiếu phụ hòa nói: "Đúng đây đúng đấy, hiện tại Viên Thiệu đã không đáng để lo, chúc mừng thừa tướng giải quyết xong một đại họa. Chúc mừng thừa tướng giải quyết xong một tâm phúc đại họa." Chúng thần giờ khắc này cũng bắt đầu đối với Tào tháo chúc rượu khen. Trở về, Vu tướng quân trở về. Chương 343: Ta tại đây. Chương 343: Ta tại đây. Chủ công, Vu Cấm mặt mày xám xịt đi vào đại điện, sau đó trực tiếp quỷ xuống xấu hổ cuối lầu. Viên Thiệu lẽ nào không có bắt trở về? Một bên Tân vừa nhìn Vu Cấm cỡ này vẻ mặt liền biết xảy ra vấn đề rồi. Ta Lúc đó viên thiệu cũng sắp muốn tới tay, nhưng ai biết nửa đường Quan Vũ cùng Trường Phi hai người lại giết đi ra, trực tiếp cướp đi viên tiệu. Vũ cấm tiếng trầm hờn dối nói rằng: "Cái gì? Cái này không thể nào, Quan Vũ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện?" Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều là phi thường khiếp sợ, trong đại điện trong nháy mắt trở nên ồn ào lên. "A câm miệng hết cho ta." Mạnh, tao tháo buồn bực đại xuất rượu trong tay ly. "Lưu bị thất phu, ta không có đi quản hắn hắn lại đến xấu ta chuyện tốt, thật sự coi ta không dám giết hắn sao?" "Ta nhân, tuân lúc nghe lệnh, ta mệnh hai người ngươi xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cho ta đem viên tiệu về đến." "Vâng." Chủ công, tao nhân vừa nghe đến mệnh lệnh này, mừng rỡ trong lòng, Viên Thiệu thực sự là quá rất rưởi, đều không có để hắn đánh thoải mái. Không thể, chủ công. Nhưng là Tuân Úc nhưng cùng Tào Nhân nắm ý kiến bất đồng. Lưu Bị hiện cư ích Châu, Lưu trương căn bản là không phải nó đối thủ, không thể ngăn cản nó phát dục. Quá thời gian dài như vậy Lưu Bị phòng trừng đã sớm lông cánh đầy đủ, nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh cùng với giao chiến, chắc chắn cái được không đủ bù đắp cái mất, tính xin chúa công cân nhắc a. Không sai, chủ công, lần này Lưu Bị xuất binh cứu viện Viên Thiệu chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Quách Gia chờ một đám hữu thần cũng đều mau mau phụ họa nói: "Là ta tướng, các người nói bây giờ nên làm gì đi." "Chủ công, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." Quách ra suy nghĩ một chút, sau đó mau mau nói rằng: "Nói, chúng ta có thể phái người đi đến Lưu Bị trận doanh, lấy bậy hạ khẩu dụi bắt lấy nghịch tác viên thiệu Danh Nghĩa phải về Viên Điệu, vừa đến chúng ta cũng có thể tìm hiểu Lưu Bị hư thực, thứ hai Lưu Bị chắc chắn sẽ không giao ra Viên Điệu, như vậy chúng ta cũng có tấn công thế tuổi." "Kế này rất tốt." Tất cả mọi người nghe kế này mưu, đều vỗ tay tán thưởng. "Được, liền theo phụng hiếu nói tới làm." "Chủ công, Ngươi vẫn là quá sút ruột, lần này tùy tiện hành động gặp cho chúng ta ngày sau tạo thành rất lớn trở ngại a." Lưu Bị trấn doanh, ra cắt lượng tay cầm cột lông, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. "Quân sư a, ngươi liền không cần khuyên ta nữa, Viên Thiệu có ân cho ta, ta không thể thấy chết mà không cứu." Lưu Bị sắc mặt nghiêm túc. Trước thông qua tham báo điểm báo, ra cắt lượng liền coi như ra Viên Thiệu lần này xôi nam nhất định sẽ đánh bại, vì lẽ đó hắn liền việc nghĩa chẳng từ Nan Xuất binh đến đây cứu viện, lấy trả lại trước ơn tình. "Quân sư, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta sau khi nên làm sao bây giờ? Ta thoá hiện tại mục tiêu chính là Viên thiệu. Vì lẽ đó chúng ta cứu ra viên thiệu sau khi, ngàn vạn ngàn vạn một khắc cũng không thể thu nhận giúp đỡ hắn, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa đi, kiên quyết không thể cho Tào Tháo tấn công cơ. Ra Cát Lượng lắc qua lông, tinh tế nói rằng: "Được, cứ dựa theo quân sư nói tới làm." Có thể cứu viên thiệu, Lưu Bị đã cảm giác là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì lẽ đó hắn không chút nghĩ ngợi đáp đáp lại. "Đại ca, chúng ta trở về." Cũng không lâu lắm, Lêu Trại chuyển ra ngoài đến Trương Phi giọng nói lớn. Lưu Bị cùng ra Cát Lượng hai người đi nhanh lên ra lều trại. "Nghị đệ tam đệ, các ngươi có thể coi là trở về, viên công sẽ trở lại sao?" Lưu Bị nhìn Quan Vũ cùng Trương Phi hai người vội vàng hỏi: "Huyền Đức, ta ở đây." Quan Vũ Trương Phi vẫn không trả lời, trong đám người liền đi ra một cái mặt mày xám xịt, vẻ mặt thê thảm người trung niên. Chương 344: Đóng cửa phát dục. Chương 344: Đóng cửa phát dục. "Huyền Đức, Huyền Đức." Viên Thiệu đi ra, một cái nắm thật chặt Lưu Bị hai tay, chỉ có như vậy nhiều lần hắn mới sẽ biết chính mình còn sống sót như thế. "Viên công, ngươi không có bị thương chứ?" Lưu Bị cũng là một mặt dáng dấp sốt sắng, hai cái tay không khỏi cũng cầm thật chặt Viên Tiệu cánh tay. Một bên Quan Vũ cùng Trương Phi hai người thấy này cảnh tượng, trong lòng khá cảm giác khó chịu, phản phất lại như là cái gì đồ vật bị người cướp đoạt như thế. Nay đại ca cũng thực sự là không quan tâm huynh đệ trong nhà đúng là đối với những khác người khá là quan tâm. Trương Phi ở một bên nói lẩm bẩm. Quan Vũ không nói gì, thế nhưng nội tâm nhưng cùng Trương Phi se xích không hiểu. Huyền Đức, ta không nghĩ đến, không nghĩ đến lại sẽ là ngươi tới cứu ta, ta đúng là cảm tạ ngươi, ngươi sau đó chính là ân nhân cứu mạng của ta." Viên thiệu một mặt thâm tình nói, còn kém một cái nước mũi một cái lệ. "Viên công, này đều là nên, nếu không là lúc trước ngươi thu nhận giúp đỡ ta, Ta sợ là sống đã. Ai, còn gọi cái gì viên công, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi nếu là không chê, chúng ta ngày sau liền lấy huynh đệ tương xứng làm sao? Hử, Viên Điệu, ngươi có tư cách gì theo ta đại ca xưng huynh gọi đệ? Lưu Bị vẫn không có trả lời, Trừng Phi liền cái thứ nhất không vui, xông lên liền hét lớn. Dực Đức không được vô lễ, lưu ra. Lưu Bị trừng Viên Thiệu một ánh mắt, sau đó lại đẩy cõi lòng ấy náy nhìn Viên Điệu. Viên công, hiện tại không phải kết bái huynh đệ thời điểm, thảo nếu không bao nhiêu thời gian liền sẽ tới, ta vẫn là trước tiên phái người đưa ngươi an toàn đưa trở về đi. Trở về? Đúng. Ta muốn trở lại, ta muốn một lần nữa tổ chức nhân thủ, nhất định phải đem Tào Tháo tên gian tặc kia giết chết. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Viên Thiệu cả người đều tức giận run rẩy. Lần này xuôi nam, hắn nhưng là chuẩn bị sung túc, kết quả nhưng không nghĩ đến gặp bị bại nhanh như vậy, gặp bị bại thảm như vậy. Viên công, việc này tuyệt đối không thể xuất ruột. Đột nhiên, một thanh em đánh gây Viên Thiệu phẫn nộ. Người là người nào? Viên Thiệu nhìn Lưu bị phía sau nho trang trang phục, tay cầm quạt lông ra cát lượng. "Hả? Viên công, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là quân sư của ta, Ngọa Long tiên Lưu bị thấy nãy mau mau giới thiệu. "Ngọa Long Tiến sinh." Lẽ nào là ngọa Long Phượng số 1 trong ngọa Long Tiên Sinh gia cát lượng? Viên Thiệu nghe được Lưu bị giới thiệu, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có điều là hư danh mà thôi, Viên Công không cần để ở trong lòng. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, "Ta đã sớm nghe nói ngọa Long Tiên Sinh tốc trì đam ưu, rốt ráo muốn hướng về Tiên Sinh Tỉnh giáo ta bây giờ nên làm gì?" Chờ đợi phát dục, thủ vững không ra. Gia Cát Lượng chỉ nói đơn giản tám chữ. Thế nhưng Viên Diệu cũng là nghe rơi vào trong sương ngủ. Trải qua lần này chiến dịch, tao thảo lực lượng chắc chắn từ từ lớn mạnh, không thể can phá. Hơn nữa chiếm cứ Kinh Châu cùng Giang Đông đống ngập thư, chúng ta một phương bất luận làm sao cũng không thể chống đỡ được bọn họ tùy ý một người tấn công. Vì lẽ đó chúng ta hai phe hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có đóng cửa phát dụng, lẫn nhau giúp đỡ, chỉ có như vậy cũng mới có khả năng cùng Tào Tháo có một trận chiến lực lượng. Gia cát lượng nghiêm túc phân tích. Quân sư nói không sai, như chỉ là Tào Tháo một phương thế lực chúng ta căn bản cũng không cần sợ sệt, nhưng là hiện tại Tào Tháo bên người lại cùng một cái đấu Ngọc thư, hơn nữa Tào Tháo tựa hồn là có ý định quyẩn với đống ngập thư, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Lưu Bị cũng là mặt mày hữu đổi thêm một câu. Viên cũng gật, gật đầu. Lần này hắn thất bại, nói cho cùng cũng đều là bởi vì Đỗ Ngọc Thư. Tào Tháo hai lần chiến bại, theo lý thuyết không thể còn có ngăn trở hắn xuôi nam xu thế, nhưng ai biết nửa đường giết ra cái Đỗ Ngọc Thư, trực tiếp đem hắn 30 vạn đại quân hết mức tiêu diệt. Chương 345. Chương Liêu đến bái phỏng. Chương 345. Chương Liêu đến bái phỏng. Hừ, ta quản hắn là Đỗ Ngọc Thư hay là Tào Tháo, chỉ cần ta có thể trở lại, nhất định sẽ quay đầu trở lại, đến thời điểm đem bọn họ giết đến sạch sành xanh. Viên Diệu tức giận mắng một tiếng. Nhưng là lời này, nhưng ở Trường Phi trong thai thay đổi vị. 30 vạn đại quân đều liền mặt người đều chưa thấy trở lại có thể thế nào? Tam đệ, Lưu bị mạnh mẽ trừng Trương Phi một ánh mắt, Trương Phi ngay lập tức sẽ không dám nói tiếp. Viên công, thời gian khẩn cấp, chúng ta vẫn là lập tức phái người hộ tống ngươi trở về đi thôi. Ra các Lượng giờ khắc này cũng mau mau nói rằng, ta tháo hiện tại chỉ sợ là đã phái người ở trên đường chạy tới, hiện tại không đi chỉ sợ cũng đi không được. Mê mê, ta hiểu. Viên Thiệu liều mạng ngẩng đầu, thật vất vả từ miệng hổ thoát sinh, hắn cũng không muốn ở trải qua một liền. Huyền Đức, kính xin ngươi vậy thì mau mau đưa ta rời đi đi. Ừm. Lưu bị trịnh trọng gật, gật đầu, sau đó lập tức tìm tới một đám người Viên công an uy liền giao cho các ngươi, các ngươi cần phải đem viên công hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về. Xin mời chúa công yên tâm. Viên điệu nhìn đội nhân mã này khí thế phi phạm, trong lòng đối với Lưu bị càng thêm phàm mãn. "Huyền Đức, không nhiều lời nói, ngày sau ngươi nếu là hữu dụng đến ta địa phương, ca ca nhất định sẽ không chối tử." Giá. Nói xong, viên thiệu liền dục ngựa lên ngang rời đi. "Vy, cái này, ta đại ca lúc nào đáp ứng với hắn kết làm huynh đệ?" Trương Vy khó chịu sung viên Thiệu bóng lưng nổ nước bọt vai cầu. Lưu bị thấy này cũng không có trách cứ, mà là lo lắng nhìn ra cát lượng. "Quân sư, Viên công hiện tại đã không sao rồi, chúng ta có hay không cũng nên rời đi. Sợ là chúng ta là đi không được. Ra Cát Lượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lưu Bị còn không biết rõ là cái gì ý tứ, thì có một người vội vội vàng vàng vào tới. Báo, chúa công, Tào đem Trương Liêu cùng Trình Dục đến đây bái phỏng. Lại làm đến nhanh như vậy. Lưu Bị âm thầm dần mình, sau đó lại mau mau nói rằng, mau mau cho mời. Phải. Dứt lời, binh sĩ liền rất nhanh xuống. Cũng không lâu lắm, Trương Liêu cùng Trình Dục hai người liền đi tiến vào nơi đóng quân. Lưu Thúc, hồi lâu không thấy các ngươi ba huynh đệ đúng là càng ngày càng nguy vụ. Trương Liêu vừa nhìn thấy Lưu bị ba người liền ôm quay nói: "Trương tướng quân, ngươi cũng là có khỏe hay không á, hôm nay tại sao trở về tìm ta?" Lưu bị trả lời: Lưu Hoan Đức, ta hôm nay tới nơi này là phụng hiện nay bệ hạ ý chỉ, đến đây lùng bắt phản tặc viên Triệu ngươi vẫn là vội vàng đem viên Triệu giao ra đây đi." "Phản tặc? Viên Triệu khi nào trở thành phản tặc, bệ hạ lúc nào hạ lệnh, chúng ta làm sao không biết?" Lưu bị một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Viên Triệu hết lần này tới lần khác muốn cướp đoạt hứa xương. hoàn toàn chính là không đem hạ để ở trong mắt, lúc này mới gây nên bệ hạ tức giận, hạ lệnh lùng bắt viên Triệu. kiên trì giải thích: Lưu Hoang Phúc, lần này bệ hạ xem ở ngươi là hoàng thúc phân trên, hắn mới không có trách tội ngươi cấp đi viên Thiệu trọng tội, ngươi hiện tại vội vàng đem viên Thiệu giao ra đây lập công chuộc tội đi. Trương Tướng quân, này thật đúng là thật không tiện. Gia Cắt Lượng tiếp nhận Trương Liêu lời nói, ngươi là người nào? Trương Liêu cau mày nhìn về phía Gia Cắt Lượng. Chính mình cùng Lưu bị nói chuyện, ngươi tính là gì lại dám nhúng tay? Trương Tướng quân có chỗ không biết, vị này chính là ta giới tướng quân sư Gia Cắt Khổng Minh. Trương Liêu nghe xong xem như là nhận thức. Ngươi mới vừa khó mà nói ý là sẽ ra chuyện gì, lẽ nào muốn cái lời thánh lệnh, không dự định ra phản Thiệu? Cũng không phải. Ra Cắt Lượng lắc lắc đầu, ta là muốn nói, ở chúng ta cướp đi Viên Thiệu trên đường, đột nhiên gặp phải tập kích, nói vậy là Viên Thiệu người, bọn họ đem Viên Thiệu cướp đi sau khi liền biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa nhà ta chúa công nếu là biết Viên Thiệu hiện đã là phản tặc, đó là bất luận làm sao cũng sẽ không trả nợ cứu hắn một mạng. Chương 346. Chương Liêu phẫn nộ. Chương 346. Chương Liêu phẫn nộ. Bị tú đi, chuyện khi nào? Chương Liêu nghiêm túc nhìn ra Cắt Lượng, đối với chuyện này hắn nhưng là cầm thái độ hoài nghi, hơn nữa cho rằng là Liêu bị để cho chạy Viên Thiệu. Ngay ở chúng ta cứu ra Viên Thiệu sau khi không bao lâu, nên nửa cái canh giờ đi." Gia Cát Lượng rất là ung dung nói rằng: "Hừ, Lưu Bị, ngươi là gan thực sự là đại a, không chỉ có cấp đi bệnh hạ khâm điểm phạt tặc, càng là còn để cho chạy hắn, trong mắt ngươi có còn hay không bệnh hạ, ngươi có phải hay không đem bệnh hạ ơn trạch toàn bộ đều quên đi mất?" Trương Liêu phía sau, Trình Dục đẩy mặt phẫn nộ giống to: "Ngươi là cái tha gì, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta điện thoại di động hô gọi nhỏ, có tin ta hay không nên thì ngươi?" Lưu Bị còn không lên tiếng, Trương Phi cái thứ nhất chịu đựng không được, nhấc lên trượng Bắc Mâu xà liền chuẩn bị kết quả Trình Dục. Trương Liêu thấy này mau mau che ở Trình Dục trước mặt. Liêu Bị cùng ra cắt lượng hai người cũng đều mau mau gọi lại Trương Phi. Dực Đức giơ tay, chớ có vô lễ. Đại ca, cái tên này lại nhục nhã ngươi, ta không thể nhẫn nhịn, ta muốn giết hắn. Tức giận Trương Phi, căn bản là không để ý Lưu Bị cùng ra cắt lượng hai người ngăn cản, kiên trì nhắc lên trượng bắt Mâu xà liền nhắm phía trình dục, này nhưng làm trình dục làm cho giận mình, có điều cũng may Trương Liêu vẫn là che ở trước mặt hắn. Keng. Một tiếng leng lành âm thanh vang lên, Trương Liêu nắm chặt trường kiếm tay phải bị chấn động tê dại, miệng hổ cũng chảy ra từng tia từng tia máu tươi. Giơ tay, Dực Đức, ngươi lẽ nào ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? Lưu Bị tức giận lôi Trương Phi một hồi, lúc này mới đem hắn cho kéo trở lại. "Hừ, Lưu Bị, xem ra thái độ của ngươi đã hết sức rõ ràng, chúng ta cũng không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải, ngươi liền cẩn thận chờ thừa tướng cùng với bệ hạ lửa giận đi." Trương Liêu mặt tối xâm lại, bỏ lại một câu lời hung ác sau khi, cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị rời đi Lưu Bị trận doanh. "Trương tướng quân các loại, các loại, việc này là ta nhị đệ làm không đúng, xin mời cho ta một cơ hội nói xin lỗi a." Lưu Bị nhìn Trương Liêu cùng Trình Dục đi xa bóng người, lập tức dùng căng thẳng ngữ khí nói rằng, chỉ bất quá hắn thân thể nhưng phi thường thả lỏng, cùng hắn ngữ khí căn bản là không tương xứng. Từ xưa tới nay hai quân giao chiến không chém sứ giả, huống chi chúng ta vẫn không có cùng Lưu Bị khai chiến, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nếu muốn giết chúng ta, thực sự là tiểu nhân vậy. Trình Dục đi ra Lưu Bị nơi đóng quân sau khi, lập tức cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Trở về sau khi ta nhất định phải hảo hảo bẩm báo thừa tướng, đem Lưu Bị cái này tiểu nhân một lưới bắt hết. Chuyện này còn không đội vã, ta xem ra các lượng ngữ khí, Viên Thiệu nhất định vẫn chưa đi xa, chúng ta hiện tại nhanh đi về bẩm báo thừa tướng, nhất định phải đoạt về Viên thiệu. Được. Trình Dục nghe Trương Liêu lời nói, lập tức phân tích bên nào nặng bên nào nhẹ. Sau đó hai người liền tăng nhanh tốc độ, Nhị đệ, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá lô mãng. Trương Liêu cùng Trình Dục hai người sau khi đi, Liêu bị một mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Phi. Đại ca, chúng ta vốn là cùng Tào Tạc không đội trời chung, ngươi sợ hắn làm chi? Trương Phi nhưng là không phản đối. Hắn Tào Tháo hiện tại nếu như dám đến, ta cùng đại ca, hơn nữa quân sư, nhất định có thể để hắn có đi mà không có về. Hồ đồ, còn không nói hiện tại Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh, chúng ta căn bản cũng không có cùng với ngang hàng sức mạnh, còn có một cái khủng bố đống ngầm thư, hai người này gộp lại nếu là thật muốn thảo phạt chúng ta, chúng ta căn bản là chỉ có chịu phần. Lưu bị thấy Trương Phi như vậy tự đại sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái táiậ Trương Phi thấy này ngay lập tức sẽ yên không dám lại có thêm bất kỳ phản bác chương 347 Tào Tháo quyết định chương 347 Tào Tháo quyết định đại ca việc đã đến nước này chúng ta vẫn là mau mau lùi đi quan Vũ đột nhiên trên miệng nói hừng nhị đệ Tam Đệ hiện tại hai người các ngơ toàn bộ đều nghe do quân sư điều khiển Hán mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh người trái lệnh nghiêm trị không tha Vâng đại ca Quan Vũ cùng Trương Phi hai người thấy Lưu bị vẻ mặt nghiêm túc như thế trong lòng một điểm thất lệ tri tâm cũng không dá có thừa tướng Chúng ta trở về. Trong phủ Thừa tướng, Trương Liêu cùng Trình Dục hai người buồn bực trở lại. Sự tình thế nào? Tào Tháo vừa nhìn thấy hai người vẻ mặt, liền cảm giác được sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thừa tướng, Trình Dục đem mới vừa Lưu bị sở hữu trả lời toàn bộ đều lặp lại một lần. Thừa tướng, Viên Tiệu nhất định là Lưu bị cái này tiểu nhân cho đưa đi, chúng ta hiện tại phái binh truy đổi khả năng còn có thể có cơ hội. Không sai Thừa tướng, chúng ta tuyệt đối không thể lại để Viên Tiệu lảo đậu, xin mời phái thần đi vào truy đuổi Viên Tiệu đi. Trương Liêu thỉnh cầu đến Trương Liêu lĩnh mệnh, "Ta trước tiên mệnh ngươi xuất lĩnh kỵ binh 3000 lập tức cho ta đem Viên Thiệu đoạt về đến." Tào Tháo đi xu lợi tránh hại sau khi, lập tức làm ra quyết định. "Danh tướng lĩnh mệnh." Trương Liêu kích động đáp lại, sau đó mau chóng rời đi đại điện. "Thưa tướng, hiện tại ngoại trừ Viên Thiệu, Lưu Bị là chúng ta kẻ địch lớn nhất, lần này Lưu Bị liều lính đến đây cứu Viên Thiệu, chính là chúng ta một lần tiêu diệt cơ hội của bọn họ." Ở Trương Liêu sau khi rời đi, Tất Lục mau mau đứng ra nói rằng, "Đúng đấy, thưa tướng, như vậy thời cơ thiết không thể bỏ qua." Lưu Bị cái này ngụy quân tử hết lần này tới lần khác cùng thừa tướng đối nghịch. lần này hắn dám bước vào lãnh địa của chúng ta, nhất định không thể bỏ qua. Những người khác cũng đều mau mau theo phụ hòa nói, "Hừ, Lưu Bị mấy lần theo ta đối nghịch, ta đương nhiên sẽ không vùng tha hắn." Tào Tháo sắc mặt một lạnh, sau đó xung toốc nói rằng, "Một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mốt ta muốn tự mình trừng phạt Lưu Bị, ta muốn để Lưu Bị biết theo ta đối nghịch hạ trạng." "Chúa công không thể à, người bệnh nặng mới khỏi, là tuyệt đối không thể ra chiến trường, tiêu diệt Lưu Bị chuyện này liền giao cho chúng ta đi." Tào Nhân thấy Tào Tháo muốn thân trinh, mau mau ngăn cả nói, "Không được, lần này ta nhất định phải thân chinh, Lưu Bị không so với viết địa Hắn dưới tay vừa có Quan Vũ Trương Phi trợ dụng tướng, lại có ra cắt lượng như thế một vị đại tài, ắt phải gặp phi thường khó khăn, chỉ có ta thân chinh mới có thể kéo sĩ khí. Tào Tháo gọn gàng dứt khoát liền từ chối Tào Nhân đề nghị. "Thưa tướng, ngươi nếu là không yên lòng, không bằng xin mời Đỗ trại chủ xuất quân làm sao?" Một bên Quách Gia cũng là phi thường lo lắng Tào Tháo thân thể, vì lẽ đó không thể không nhắc lên Đỗ ngọc Thư. "Đỗ trại chủ tốt, nếu như có Đỗ trại chủ hỗ trợ, chúng ta ắt phải gặp ung dung tiêu diệt Lưu bị thế lực." Không sai, trại chủ năng lực phi phàm, chỉ cần hắn vừa ra tay, Lưu bị còn chưa bắt vào tay. "Đồng ý, đồng ý." Đỗ trại chủ thực sự là quá lợi hại, chúng ta không thể không phục a. Trong ngay mắt, lòng đất tất cả mọi người đều đang bàn luận Đỗ Ngọc thư lợi hại cỡ nào, bọn họ có cỡ nào sùng bái Đỗ Ngọc thư. Tao tháo thấy này, trong lòng khá cảm giác khó chịu, phản phất chính mình dành tiếng toàn bộ bị Đỗ Ngọc thư cho cất đi. Ngọc thư thật vất vả mới đại bại Viên Diệu, vẫn không có nghỉ ngơi làm sao có thể lại tìm hắn đây, hắn tôi cặt bọn thể cũng không phải làm bằng sắt. Tao tháo âm thanh trầm thấp nói rằng, hơn nữa đều là phiền phức Ngọc thư, coi như sẽ không gây nên sự phản cảm của hắn, cũng sẽ khiến người ta xem thường chúng ta, vì lẽ đó lần này không chỉ có không thể để cho Ngọc thư hỗ trợ Trái lại còn muốn thật xinh đẹp đánh ra một hồi thắng trở lớn. Chương 348. Trần Cung Quân Oan. Chương 348. Trần Cung Quân Oan. Mọi người nghe xong lời ấy, xin mời Đỗ Ngọc Thư hỗ trợ ý nghĩ dần dần biến mất, đều khá là tán đồng Tào thảo ý nghĩ. Chúng ta ắt phải sẽ không để cho thừa tướng mất mặt. Xin mời thừa tướng dẫn dắt chúng ta công phá Ích Châu. Mọi người sắc mặt kích động, trong miệng còn chưa ngừng hô lớn. Tao Tháo thấy này, đúng là phi thường hài lòng chỉ cho đầu, nhưng thuộc hạ này không có phụ lòng tâm ý của hắn, đại quân, xuất phát. Ngoài cửa thành, Tào Tháo xuất lĩnh mấy vạn tinh binh hướng về Ích Châu đánh tới. Lần này, mục đích của hắn không chỉ có riêng chỉ là lưu bị một phương thế lực, còn có toàn bộ ích Châu, "Chủ công, ngươi nói Tào Tháo lần này thảo phạt đích Châu sẽ thành công sao?" Phong Long chạy bên trong, Trần Cung bọn người nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Công đại, ngươi cảm thấy thế nào?" Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa trả lời, mà là đem đề tài chuyển hướng Trần Cung. "Tào Tháo chuyến này tỷ lệ thắng có điều 3 phần 10 ngươi." Trần Cung giỗi ra ba ngón tay đối với mọi người tự tin nói rằng, "3 phần 10, cái này không thể nào đi, nói thế nào cũng có cái 6, 7 phần 10 đi." Đại trước hết lên tiếng nói, "Không sai, Tào Tháo coi như là lại vô năng." Dưới tay Tinh Binh Cường Tướng vô số, cũng có thể cùng Lưu Bị đánh tới đuổi, huống chi lần này hắn dẫn theo mười mấy vạn đại quân, nhân số trên cũng đã nghiền ép Lưu Bị. Triệu Vân cũng là không tin tưởng nói. Đối phó Lưu Bị xác thực là tỷ lệ thắng xác thực rất cao, có thể các người đều đánh giá thấp Tào Tháo khẩu vị, tự mình lĩnh binh đi đến Lĩnh Châu, hắn làm sao có khả năng gặp chỉ vì đối phó Lưu Bị. Lẽ nào là Lưu Trương? Từ bán tiên trong lòng bay lên một ý nghĩ, có thể rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn bóc tắt. Lưu Trương có điều là một cái mềm yếu vô năng rác rưởi phòng trường hắn nếu như biết Tào Tháo muốn tới phạt hắn, chắc chắn sợ sệt ngưng thành đồi hàng. Lời tuy lúc nói như vậy không sai, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, hơn nữa Lưu bị bên người có một vị đỉnh cấp y sĩ, chỉ cần hơi thêm đối với Lưu Trương xu lợi tránh hại, du thuyết mấy lần, hắn nhất định sẽ nắm lấy Lưu bị như thế một cái nhánh cỏ cứ mạ, liên hợp lại kháng tạo. Trần công sát có việc nói rằng, hơn nữa đối phó Lưu bị cùng Lưu Trương chỉ có thể tấn công nhanh không thể chậm háo, dù sao còn có Viên Thiệu như thế một đại mầm họa chưa trừ, nếu là chậm hão chờ đợi Viên Thiệu khôi phục như cũ, đến thời điểm ba đánh một tỉnh canh cáo tháo chỉ có thể bị ép chịu đòn, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Nghe xong Trần Cung một ghế phân tích, mọi người lúc này mới hiểu rõ rõ ràng tình hình. Nói thật hay, công đại không thẹn là túc chí đam ưu, có người ở bên người ta là thật yên tâm rất nhiều. Đỗ Ngọc Thư cười vỗ tay một cái. Nói thật, hắn căn bản cũng không có hướng về Trần Cung cân nhắc xa xưa như vậy, nhiều như vậy, vì lẽ đó ở Trần Cung nói ra Tào Tháo cực thấp tỷ lệ thắng sau khi, nội tâm cũng là rất nghi hoặc. Chú công, nếu Tào Tháo lần xuất chinh này nguy hiểm tầng tầng, vậy chúng ta có muốn hay không giúp một tay Tào Tháo? Từ Bán Tiên nhìn Giang Nghiêm tối nói. Chú công, ta kiến nghị tạm thời không muốn đi quản Tào Tháo, mà là nắm lấy cơ hội này trực tiếp lên phía bắc một lần tiêu diệt viên thiệu Trần Cung lại tiếp tục nói: "Hiện tại chính là một cái cơ hội cơ tốt, Tào Tháo cùng Lưu Bị, Lưu Chươngắt phải sẽ là một hồi ác chiến, vậy thì cho chúng ta đối phó Viên Thiệu thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa lần này Viên Thiệu Nguyên khí đại thương, đối phó hắn chúng ta căn bản là không cần bỏ ra phí quá to lớn phí lực. Cuối cùng chờ tiêu diệt Viên Thiệu sau khi, chúng ta liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ Tào Tháo cùng Lưu Bị, Lưu Chương lưỡng bại câu thương sau khi, chúng ta lại cử binh thu gạt Tích Châu, thực hiện chân chính nhất thống. Chú công, đây là chúng ta hiện tại nhất thống thiên hạ thời cơ tốt đẹp, chớ đừng buông tha A, Chương 349 Binh phát Bắc Ba Châu. Chương 349, Binh phát Bắc Ba Châu. Dung tha. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đỗ Ngọc Thư trong ánh mắt lóe qua một tia hứng vấn, sau đó lại tiếp tục nói: "Triệu Vân, hiện mệnh ngươi liền có thể đi đến Kinh Châu, thông báo hoàng trung cùng Chu Du hai người, tập kết binh lực 10 vạn, ta muốn một lần bắt Bắc Ba Châu." "Vâng, chúa công." Triệu Vân giờ khắc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, tận không thể ngay lập tức sẽ binh lâm viên tiệu bên dưới thành. "Chúa công, lần xuất chinh này xin mang tới ta." Trong đám người, Trang đột nhiên nửa quỳ ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt, một mặt nghiêm túc nói: "Chúa công, Ta không muốn vẫn ở lại trong trại, ta cũng muốn tham chiến." Đỗ Ngọc Thư nhìn Hạng Trang tinh tế vừa nghĩ, thật giống xác thực như vậy. Chính mình mỗi lần xuất chinh đều không có mang tới Hạng Trang, đều là để hắn trông coi trại đồng thời huấn luyện binh sĩ. Thời gian dài dĩ vãng, phòng trừng hắn đều sắp bị một chết. "Ta đồng ý, lần này ngươi có thể theo." Tại chủ công. Thấy Đỗ Ngọc Thư đồng ý mang theo chính mình, Hạng Trang cảm giác bái tạ. Một bên đại tráng thấy này cũng chính là Hạng Trang cao hứng, cũng không biết Đỗ Ngọc Thư lời kế tiếp để hắn vẻ mặt hơi lại. "Đại trướng, ngươi lưu lại cùng từ quân sư trông coi trại." "A?" Đại trướng khiếp sợ há to miệng. Đừng a, chỗ công, ngươi ta cũng muốn ra chiến trường, ngươi đừng bỏ lại ta a. Không được, trại nhất định phải có lưu lại nhân thủ, vì lẽ đó liền đoàn đứa ngươi. Đỗ Ngọc thư trực tiếp cự tuyệt nói. Trại chủ, lưu Hạng Trang a, hắn đều ở tại trong trại thời gian dài như vậy, khẳng định đối với trại bố cục có ý nghĩ của chính mình, coi như là trại gặp phải nguy hiểm hắn có thể ngay lập tức làm ra dự định a, đại tráng không chút do dự liền đem Hạng Trang cho bán đi ra. Khắc khắc, đại tráng, điểm này ngươi cũng đừng lo lắng, trước khi đi ta sẽ đem trong trại bố cục toàn bộ đều vô cùng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Hạng Trang không vui nói. Hừ, liền quyết định như vậy. Cầm ngươi từng người trở lại chuẩn bị một chút. Chờ đã ai chúa công, chúng ta có thể lại thương lượng một chút, chúa công đừng đi a." Mắt thấy Đỗ Ngọc Thư liền muốn rời đi, đại tráng muốn mau đuổi theo. Kết quả sau lưng đột nhiên có người kéo hắn lại, để hắn căn bản là động không được. "Đại tráng, đến đi một chút đi, ta đến tỉ mỉ nói cho ngươi nói chuyện trại Chu Vi an toàn bố cục." "Thả ta ra, Hạng Trang, ngươi mau mau thả ta ra." Hai ngày sau, Đỗ Ngọc Thư rốt cuộc đã tới Hoàng Trung 10 vạn binh mã. "Chúa công, nhường ngươi lợi lâu. Hoàng Trung nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư động nói, "Hả?" Ta không phải để Cam Ninh cùng Liêu Vịnh An hai người xuất binh là được sao? Người làm sao đến rồi?" Đỗ Ngọc Thư nghi ngờ hỏi. Khắc cục. "Chủ công, Cam Ninh cùng Liêu Vịnh An hai người khá là yêu quý huấn luyện thủy quân, vì lẽ đó bọn họ liền đem cơ hội lần này tặng cho ta." Hoàng Trung mặt không đỏ miệng không tỏ nói. Một bên Triệu Vân thấy này, đều suýt chút nữa biết tử khá lắm đây rõ ràng là Hoàng Trung ỷ vào thái thú thân phận, đem hai người mạnh mẽ cho ở lại Kinh Châu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền xuất phát, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất bắt Bắc Ba Châu." Đỗ Ngọc Thư cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền xuống mệnh lệnh. "Vâng, toàn thể xuất phát." Hoàng trung gia lệnh một tiếng, mênh mông quần quận đội ngũ liền nhanh chóng chuyển động. Nghiệp thành. Viên Thiệu ở lưu bị quân hộ tổng bên dưới, gian nan rốt cục chạy về. Trong lúc, hắn từng nhiều lần suýt chút nữa rơi vào trường liêu trong tay, cuối cùng vẫn là bởi vì mạng lớn để hắn chạy về. Nhanh mở cửa thành, mở cửa thành. Nhìn đóng chặt cổng thành, Viên Thiệu chỉ có thể vô lực hướng về phía trên thành tưởng quân coi giữ hô to. Người là người nào? Chương 350. Viên phủ thương thảo. Chương 350. Viên phủ thương thảo. Các ngươi cái đám này cậu vật, ngay cả ta cũng không thấy sao? Viên Diệu giờ khắc này đều mệt đến cực hạn đám người kia còn chưa mở cửa, toán khí lập tức chạy chỗ tới, ngựa khí có vẻ phi thường không tốt. Chuyện này, chúa công, là chúa công, nhanh mở cửa thành, vội vàng đem cổng thành mở ra. Bị cố sức chửi một trận sau khi, trên tường thành quân coi giữ lúc này mới nhận ra viên Diệu đến. Mở cửa thành. Có kẹt. Âm thanh hạ xuống, cổng thành trầm rãi bị mở ra. Chúa công ngươi không có chuyện gì? Chúa công, ngươi rốt cục trở về. Một đám người mau mau vào ra, vội vã quan tâm dò hỏi viên Diệu nói. Hừ, còn chết không được. Viên Điệu trong lòng vẫn ghi hận mới vừa một chuyện, vì lẽ đó ngựa khí cũng không thế nào tốt. Cầm đầu võ tướng thế này, chỉ có thể căng thẳng đợi ở một bên. "Được rồi, được rồi, đều đừng sững sờ ở nơi này, mau mau đưa ta hồi phủ." "Vâng, chúa công." Nói xong, đội nhân mã này vội và hộ tống Viên Điệu trở lại bên trong phủ, lao ra, phủ ở ngoài điện đại nhân mọi người cầu kiến. Bên trong phòng khách, Viên thiệu chính đại tứ ăn đầy bàn rượu và thức ăn. Những ngày qua không ngừng chạy đi, có khả năng lấp đầy bụng có điều cay đắng lương khô, đã sớm cho hắn ăn nói, càng là không cách nào lấp đầy bụng. Vì lẽ đó hắn vừa về tới phủ, Liên bệnh lệnh đầu bếp làm một thức ăn dở bàn, gọi bọn họ ở bên ngoài chờ đợi, chờ ta lúc nào ăn lo lại gọi bọn họ đi vào. Viên Diệu giờ khắc này chỉ chăm chú với ăn, đối với Điền Phong mọi người căn bản liền không dành cho để ý tới. Phải. Hạ nhân thấy này, cũng sau khi lui ra, nửa cái canh giờ qua đi, Viên Diệu rót cuốn mây tan ăn đi một đệ bàn rượu và thức ăn sau khi, lúc này mới hài lòng đem mới vừa hạ nhân kêu lại đây. Người đi, để Điền Phong bọn họ đến tiên điện chờ ta. Phải. Lại quá một phút, Phong, thần phối, quách độ còn có trường hợp bốn người rốt cục đi vào viện phủ. Khi bọn họ nhìn thấy Viên Thiệu tường ăn vô sự sau khi, đều trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Chủ công, ta nghe nói ngài mang đi, 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chuyện gì thế này?" Chương Hợp cái thứ nhất tiến lên nhắm mắt hỏi. "Vậy?" Viên Thiệu vừa nghe Chương Hợp nhắc lên chuyện này, một mặt tức giận vô bên người tay vịn. "Tất cả đều quái hứa du tên phản đồ này, hắn lại phản bội ta, liên hợp tào tháo đốt ta lương thảo, để chúng ta đại quân không có sức chống cự." Viên Thiệu giờ khác này, từ lâu nghị kỹ lời giải thích, sở hữu sai lầm cũng toàn bộ đều đẩy lên Hứa Du trên người. "Hứa Du phản bội chủ công, chuyện này" Sao có thể có chuyện đó? Thần phối cùng Điền Phong hai người nghe được tin tức này, đều là lộ ra vẻ khó tin đối với Hứa Du bọn họ vẫn hơi hiểu biết, làm sao cũng không thể tin tưởng Hứa Du lại đột nhiên phản bội Viên thiệu. trong này nhất định có nguyên nhân gì, thế nhưng nếu Viên Tiệu đã lên tiếng, bọn họ cũng không tốt nhiều hơn nữa làm dò hỏi, chỉ có thể đem hiếu kỳ nát ở trong bụng. Chú công, chúng ta lần xuất chinh này lại bại, nhất định sẽ gây lên bốn phía thế lực nhỏ rỉnh, đặc biệt người Hồ, bọn họ nếu là biết chúng ta nội bộ hư không, nhất định sẽ có hành động, vì lẽ đó kính xin chú công sớm tính toán." Trương Hợp đột nhiên nói rằng. "Hừ, bọn họ dám Viên Diệu nổi giận một tiếng, "Ta có thể chấn áp bọn họ một lần liền có thể chấn áp hai người bọn họ thứ, nếu như bọn họ dám không thành thật, ta không ngại đem bọn họ toàn bộ nổ tận gốc." "Vâng vâng vâng, chúa công nói đúng, nhưng là chúng ta hay là muốn cẩn thận phòng bị tuyệt vời a?" "Ta nói không cần để ý tới liền không cần để ý tới, hiện tại chúng ta mục tiêu duy nhất chính là Tào Tháo cái này cầu tộc, chỉ cần có thể giết hắn ta liền có thể nhất thống Trung Nguyên, đến thời điểm nho nhỏ người hồ còn có cái gì có thể sợ, xoay tay có thể giết thôi Chương 351. Đỗ Ngọc Thư đánh tới. Chương 351. Đỗ Ngọc Thư đánh tới. "Nhưng là chúa công" Chúng ta trải qua lần này đại chiến, tổn thất nặng nghề, càng là đã không có bao nhiêu binh lực có thể tiêu xài, lao Thần kiến nghị chúng ta vẫn là tạm lánh công thành, nghỉ ngơi lấy sức, chiêu binh mãi mà đi. Nghe được Viên Triệu thảo phạt Tào Tháo tâm lại lên, Tô Du ta mọi người mau mau ngăn cản đến. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng, lần này có thể không chỉ là có chúng ta một phương muốn Tào Tháo mệnh. Viên thiệu cười lớn một tiếng, phảng phất căn bản sẽ không có đem điển phong vấn đề của bọn họ để ở trong lòng. Hả? Xin hỏi chúa công, chẳng lẽ còn có những thế lực khác nghi đến đối phó Tào Tháo? Quách Đỗ nghi ngờ hỏi. Viên Triệu thấy bốn người đều mở miệng hỏi. Cho nên liền đem Lưu Bị cùng hợp tác với mình sự tỉnh toàn bộ nói cho mọi người còn mình bị cứu một chuyện nhưng là không nhắc tới một lời. Há, Lại sẽ là Lưu Bị?" Bốn người một mặt kinh ngạc. Có điều có ai nghe qua ra cát lượng danh hiệu, chúa công với hắn hợp tác có thể hay không? Trường hợp trên mặt mang theo nghi ngờ. "Trương tướng quân, ngươi liền không dùng qua với lo lắng, Ngọa Long tiên sinh danh hiệu ta vẫn là nghe đã nói một điểm." Tiếp đó, Quách Đồ liền vì mọi người giải thích. "Hừ, chúa công nhưng là hùng cứ một phương, cái kia ra cát lượng nếu thật sự làm ưu lực vô song, làm sao sẽ tùy tùng Lưu Bị mà không đến đi theo nhà ta chúa công, ta nghĩ nghe đồn chắc chắn giả tạo." gia cắt lượng sợ sệt giật gấu va vai, cho nên mới không dám tới nương nhờ vào. Viên Diệu nghe lời ấy, trong lòng đúng là thật thoải mái, tuy rằng mặc kệ hắn có đúng hay không. Trương tướng quân nói rất đúng, mặc kệ gia cắt lượng là có hay không có tài năng, hắn dù sao cùng chúng ta không phải người cùng một con đường, chúa công cũng cần cẩn thận một chút." Điền Phong Nghiêm cũng nói, "Tiên tâm đi, ta tự có đúng mực." Viên Diệu không đáng kể khoát tay áo một cái, "Chúa công, lại có thêm nửa ngày lộ trình chúng ta liền có thể tiến vào ký châu, có muốn hay không để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút?" Hoàng Trung dở ngựa đi tới Đỗ Ngọc Thư bên xe ngựa dò hỏi. "Ừm." Đỗ Ngọc Thư đáp lại một tiếng. Hoàng Trung nghe xong, Mao mau sung bên người đi theo lính liên là nói: "Chúa công có lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Chúa công có lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Chúa công có lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ." Một đường lan truyền xuống, quân đoàn hành quân đội Ngũ lúc này mới chậm rãi dừng lại. "Chúa công, mặc dù nói Viên thiệu trải qua một hồi đánh bại, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, chúng ta chỉ dẫn theo chỉ là 10 vạn binh mã, sẽ có hay không có chút mạo hiểm?" Trần Cung nhìn Giang Tạ lo lắng hỏi. Viên thiệu chiếm giữ phương Bắc đã lâu, hơn nữa rưỡi vào bốn đời Tam công tên tuổi khanh định mời chào hào kiệt vô số, gốc gác khẳng định không tầm thường, công đại lo lắng không phải không có lý. Hoàng Trung cùng theo phụ hỏa nói, không chỉ có là Hoàng Trung cùng Trần Cung, liền ngay cả những người khác cũng đều có chút bất tâm, sợ sẽ Đỗ Ngọc Thư liên tiếp thắng trận sau khi gặp thị mới lâm ngạo, không nói tất cả để ở trong mắt, như vậy tuyệt đối sẽ thiệt tỏi lớn. Ai nói ta chỉ có 10 vạn binh mã? Đỗ Ngọc Thư cười thần bí, ta sẽ không làm không nắm chắc sự tình, các ngươi đều không cần lo lắng. Haha, ha, xem ra là chúng ta quá mức lo lắng. Trần Cung nhìn Đỗ Ngọc Thư trên mặt nụ cười tự tin, trong lòng lo lắng quét đi sạch sành sanh, tin tưởng chính mình chúa công sẽ không là kiêu ngạo tự nhân độ. Đều nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta nhưng là có động tác lớn. Vâng, chúa công. Nghe được động tác lớn, tất cả mọi người thân thể run lên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt kích động, không tốt, việc lớn không tốt. Viên phủ bên trong, Viên Diệu còn chưa tỉnh ngủ, ngoài cửa phòng liền chuyển đến kinh thiên hô to thanh. "Chúa công, đại sự không ổn." "Xảy ra chuyện gì? Sáng sớm vội vội vàng vàng." Nửa nén hương thời gian, Viên Diệu lòng mang oán khí từ gian phòng đi ra. "Chúa công, Phong Long trại trại chủ đại nới." "Ngươi nói cái gì?" Chương 352. Bạch Bảo Quân, giết. Chương 352, Bạch Bảo Quân, giết. Phía trước đến báo, Phong Long trại trại chủ tập ký châu đã liền phá mê quan, không thể cản phá, không gian nửa ngày liền sẽ đánh tới chúng ta như thành. Cái gì? Không chịu có thể, hắn làm sao dám? Viên Diệu nghe thấy tin tức này, hầu như sợ đến hồn phi phách tán. Chính ngày hôm qua còn cùng Tô Zô ta bọn họ bàn luận trên trời dưới biển, nói muốn tiêu diệt tào Tháo cấp thiên tử, ngày hôm nay lại liền bị đánh tới cửa rồi. Chỗ công, chỗ công. Đừng ngăn chúng ta, chúng ta muốn gặp chỗ công. Chỗ công, có chuyện lớn rồi. Viên Diệu tâm tình vẫn không có hòa hoãn lại, đột nhiên liền nghe đến sân truyền đến một trận ồn ào, khiến cho hắn là càng ngày càng phi lòng. Để bọn họ toàn bộ đến thiên điện chờ ta. Vâng. Nhìn viên Điệu sắc mặt khó coi, hạ nhân nhận được mệnh lệnh này ngay lập tức sẽ lưu. Sau một nén nhang, ở mọi người lo lắng chờ đợi bên dưới, Viên Điệu rốt cục khoan thai đến muộn. "Chủ công, người có thể coi là đến rồi, có chuyện lớn rồi." "Chủ công, Phong Long chạy lại tới, chúng ta nên làm gì a?" "Đều đừng ầm ĩ. Thấy mọi người ngươi một câu ta một câu." Viên Điệu sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. "Này không phải còn không đánh tới trước mặt sao? Toàn bộ các ngươi đều gấp làm gì? Thật sự coi ta đã chết rồi sao?" Bị này một trận hống, tất cả mọi người cũng không dám lại tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể căng thẳng nhìn Viên Điệu. "Tôi nói." "Vâng." Chúa công." Nghe được chính mình tên, Tô Zotà mau mau đứng dậy. "Chúa công, ta thử thám báo trong miệng biết được, Phong Long trại lần này xuất binh 10 vạn, một đường quá quan chẳng tướng, mỗi tòa thành chỉ vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày thời gian, nếu không bao nhiêu thời gian hắn liền sẽ đánh tới chúng ta dưới cửa thành." "10 vạn, chỉ là nửa ngày, rắc rưởi, các người đều là một đám rắc rưởi." Nghe đến mấy cái này chi tiết, viên hiệu tức giận đến mặt đều thành màu gan heo. "Chúng ta hiện tại trong thành có bao nhiêu binh mã?" "Chuyện này, chỉ có không tới 5 vạn binh mã." Trương Hợp căng thẳng hồi đáp. "Cái khác các đường thành thủ đây, bọn họ có hay không phái tới người?" Chúa công, cái khác thành thủ điều binh tới đây, nhanh nhất cũng cần. Cần thời gian một ngày. Ừ, tại sao cần thời gian dài như vậy? Viên thiệu phi thường bất mãn trường hợp trả lời, tức giận vô mạnh bàn. Chúa công, trường hợp thế này, sợ đến mau mau lại tiếp tục nói. Lần trước thảo phạt tào thảo đánh bại sau khi, các thành thủ binh lực cũng không nhiều, hiện tại đều ở chiêu binh mãi mã, hơn nữa. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới phong long trại gặp làm đột nhiên như thế tập kích, hoàn toàn liền còn chưa kịp phản ứng, vì lẽ đó. Vì lẽ đó. Nói xong. Chương hợp liếc Trọng Viên Thiệu một ánh mắt, chỉ thấy sắc mặt hắn không chỉ có không có cải thiện, trái lại càng ngày càng âm trầm. "Có điều chỗ công xin ngài yên tâm, hiện tại các đạo nhân mã ít nhiều gì cũng tập kết mười mấy và người, chỉ cần chúng ta có thể sống quá một ngày, Phong Long chạy liền không đáng sợ, trái lại chúng ta còn có thể ăn đi bọn họ." Trọng Thương tạo thảo thế lực. "Được, nói thật hay." Nghe đến mấy câu này, Viên Thiệu sắc mặt lúc này mới chậm rãi biến tốt. Trường hợp, hiện tại trong thành sở hữu binh mã ta toàn quyền giao do ngươi phụ trách, ngươi bắt đầu từ bây giờ, bất luận làm sao cũng phải cho ta chống được viện quân chạy tới, bằng không ngươi liền đưa đầu tới gặp ta." Xin mời chúa công yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, nhất định phải diệt sạch phong long trại cái đám này ác tặc. Trương Hập quy trên mặt đất kích động nói, tăng nhanh tốc độ, toàn bộ đều cho ta tăng nhanh tốc độ. Hiện tại chúa công gặp nguy hiểm, chúng ta một khắc cũng không thể dừng lại. Hướng về nghiệp thành chạy đi phương hướng, một nhánh do hơn vạn người tạo thành quân đội, chính không ngừng không nghỉ vội vàng đường. Bạch Ba Quân, không giữ lại ai, giết cho ta. Chương 253. Một đêm tưởng an vô sự. Chương 253. Một đêm tưởng an vô sự. Viên Diệu Hiện tại mau mau mở cửa thành ra đầu hàng còn có một tia sống sót cơ hội, bằng không chờ chúng ta tấn công vào đi tới chính là giờ chết của ngươi." Nghiệp Thanh ở ngoài, Hoàng Trung hướng về phía trên thành tường hô to, "Chỉ là tặc nhân mà thôi, nếu là chờ ta viện còn đến, cái kia chính là giờ chết của các ngươi." Viên Diệu đứng ở trên thành tường, sắc mặt có vẻ vô cùng hoang mang. Hắn không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư lại sẽ đến đến nhanh như vậy, càng không nghĩ đến đối phương quân đội khí thế kinh khủng như thế, hắn đứng ở trên tường thành liền phảng phất nhìn thấy trước mặt tràn đầy núi thây biển xác máu. "Hừ, tranh đua lưới. Hoàng Trung lạnh một tiếng, sau đó nhắc lên trường cung. Xeo. Mũi tên dường như viên đạn bình thường, cắt ra không khí phát sinh thanh âm chói tai. Chúa công cẩn thận, Trường hợp tay mắt lênh lẹ, mau mau đẩy ra viên điệu. Co kẹt. Sau đó, bọn họ phía sau soái kỳ liền bị mũi tên bắn đứt. Đáng chết đáng chết, ta muốn giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Từ trên mặt đất thất kinh bò lên sau khi, viên điệu trong lòng giận dữ và xấu hổ đan xen, hắn không thể tại chỗ liền phái người lao ra đem đống ngọc thư mọi người diệt sạch. Chúa công bất giận, chúa công bất giận. Trương hợp thấy này mau mau an ủi. Hiện tại các đường viện quân chính đang trên đường chạy tới chỉ cần chúng ta có thể sống quá khoảng thời gian này, đó lấy chính là phong long trại diệt vòng thời gian. Hừ. Viên thiệu nghe xong, cũng chỉ có thể cố nén trong lòng bất tức, "Chủ công, hiện tại Viên thiệu được này, đại nhục cũng không chịu đi ra giao chiến, nói vậy trong thành nhất định không có bao nhiêu binh lực, chúng ta không bằng nhân cơ hội này ở Viên thiệu viện quân tới rồi trước nhanh chóng nhanh chóng mạnh mẽ tấn công." Trần Cung vội vàng hướng Đỗ Ngọc Thư đề nghị. "Không." Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu, cũng không có tiếp nhận Trần Cung ý kiến. "Chúng ta hiện tại nhân số cũng không nhiều, nếu là muốn mạnh mẽ tấn công, nhất định sẽ tổn thất nặng nề, vẫn là chờ một chút." "Chờ một chút, chủ công?" Lẽ nào chúng ta cũng có việc quân? Trần Cung nghe Đỗ Ngọc Thư ý tứ trong lời nói ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Đỗ Ngọc Thư chỉ là thần bí cởi cợt, sau đó phân phó nói: "Lùi về phía sau 10 dặm dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền khởi sướng tấn công." "Phải." Trần Cung tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, thế nhưng vẫn là dựa theo Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, khiến đại bộ đội lùi lại 10 dặm dựng trại đóng quân. "Trương tướng quân, ngươi mau nhìn, quân địch lui binh." Trên tường thành tuần tra nhìn quân địch lại binh, gọi tới Trương Hợp. Trương hợp vừa nhìn, quả thật là như vậy. "Chuyện gì thế này?" Phong Long chạy lại không thừa dịp trong thành trống vắng tấn công, trái lại lưu binh, chẳng lẽ có âm mưu gì? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái mớ cớ, trường hợp cũng chỉ có thể phân phó nói. Xem trọng tường thành, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, hoặc là nhìn thấy quân địch tại bóng, lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, trung tướng quân. Một đêm, tương an vô sự, trường hợp đang sốt sáng bên trong cũng coi như là ngủ một cái an ổn cảm thấy. Như thế nào, có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Tướng quân, chúng ta ở đây giữ một đêm, ngoài thành yên tĩnh vô cùng, chuyện gì đều không có phát sinh. Thủ thành binh sĩ nhìn thấy trường hợp đến rồi. Vội vã mỗi một người đều lên tinh thần. Vậy thì quái, không mạnh mẽ tấn công, không dạ tập, đột kích ban đêm, này Phong Long trại đến tụt cùng đang làm gì? Ngay ở trường hợp cẩn thận cân nhắc thời gian, nội tâm lại có chút bất an, hắn không biết này bất an đến tụt cùng đến từ đâu. Người đến a? Trướng quân. Nghe được trường hợp gọi đến, mau mau có một tên binh lính vọt tới trước mặt hắn. Viện quân còn bao lâu mới có thể đến? Trường hợp nghiêm túc hỏi. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm sự chính là viện quân, chỉ cần viện quân càng sớm có thể đến bọn họ liền sẽ càng an toàn. Chương 354. Trần Khánh Chi đến. Chương 354 chân khách chi đến. Chuyện này, ngắt lấy thời gian hẳn là đến mới là. Hừ, đám người kia lẽ nào muốn trơ mắt nhìn thấy chúa công thân ở nguy Nghiêm cung? Chương Hập phẫn nộ đánh gậy một bên lời của binh lính, sau đó một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoái thành. Cũng may Phong Long trại vẫn luôn không có khởi xướng tấn công, bọn họ liền còn có thời gian báo. Chờ đợi một quãng thời gian qua đi, một tên thám báo vội vội vàng vàng chạy lên tường thành, liền khẩu khí đều vẫn không có thở liền không thể chờ đợi được nữa xung chương nói. Thượng quân, ngoài thành. Ngoài thành khoảng 10 dặm phát hiện một nhánh đội ngũ chạy tới đây. Hả? Thật sự, bọn họ có bao nhiêu người? Trương hợp nghe thấy tin tức này, một mặt phân chấn nói. Nhìn dáng dấp gần như có hơn 10 vạn người. Tháng báo vội vàng trả lời. 10 vạn, 10 vạn, không sai rồi, viện quân của chúng ta đến, bọn họ rốt cuộc đến. Nhanh nhanh đi xin mời chúa công. Không lâu lắm, viên thiệu cùng người khác thần đồng thời đều đi đến trên thành tường. Trương hợp, người nói viện quân đâu, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Chúa công bình tĩnh đừng nóng. Trương hợp một mặt bình tĩnh nói. Hiện tại viện quân của chúng ta ngay ở bên ngoài mười dặm, chúng ta giờ khắc này có thể phối hợp viện quân tới một người hai mặt vây công, cho Phong Long trại tới một người đột nhiên tập kích, đến thời điểm định có thể đánh bọn họ một cái không lường phố kịp. Vậy còn chờ gì, còn không mau mau mở cửa thành ra cùng viện quân hội hợp. Viên Tiệu nghe trường Hợp lưu kế, không chút nghĩ ngợi liền không thể chờ đợi được nữa hạ lệnh. Là chủ công." Trường Hợp lĩnh mệnh sau khi mang theo mấy vị tiểu tướng kích động lao xuống thành. Chỉ cần hắn ngày hôm nay có thể đủ tất cả diện Phong trại, cái kia nhiên là một cái công lớn, đến thời điểm Viên Tiệu chắc chắn đại, đại ngợi hắn. Các tướng sĩ, theo ta xung, đồng thời tiêu diệt phong long trại Sơn Phỉ. Xung a! Giết! Chú công, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Trong doanh địa, Triệu Vân vội vội vàng vàng gọt tới đống ngọc thư bên cạnh nói: "Chú công, ở chúng ta phía sau đột nhiên xuất hiện một nhánh sắp tới 10 vạn người đội ngũ, ta suy đoán là Viên Thiệu viện quân đến." "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Nguyên bản còn chấn định tự nhiên mọi người, lập tức toàn bộ cả kinh đứng lên đến. Mọi người ở đây vẫn không có hoán quá thần thời gian, có hung hăng báo tin tức truyền vào. "Báo, chú công, chúng hợp dẫn dắt mấy vạn người đội ngũ chính hướng chúng ta vào tới." "Hòng rồi!" Hồng rồi. Chủ công, ngươi làm sao liền không nghe chúng ta, hiện tại Viên Thiệu bọn họ chủ động tấn công, chúng ta phi thường bị động a." Hoàng Trung một mặt hối hận nói, những người khác vẻ mặt cũng đều là như vậy. Nhưng là chỉ có Đỗ Ngọc Thư một người cùng người không liên quan như thế, Phản Phất Sắc bị hai mặt vây công không phải hắn. Trần Công thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy, trong lòng càng không tự giác sinh ra một cái suy đoán. "Chủ công, chúng ta phía sau đội ngũ, sẽ không phải chính là lời ngươi nói một đội khác người đi. Không sai, cái kia 10 vạn người chính là viện quân của chúng ta, mà người dẫn đầu chính là Trần Khánh Chi." Đỗ Ngọc Thư mặt mỉm cười nói, "Trần Khánh Chi?" Nghe được danh tự này, Hạng Trang cùng Triệu Vân hai người hơi sững sở. mà nó Hoàng Trung cùng Trần Cung là một mặt mê man. Trần Khánh Chi là ai? Nay chi mười vạn người đội ngũ lại là đến từ đâu? Haha, ha, có Khánh Chi huynh đến giúp đỡ, xem ra hôm nay chính là viên tiệu giờ chết. Hạng Trang cười haha, trước ha, cảm giác căng thẳng cũng đều ở đây khắc toàn bộ tiêu tan. Hạ huynh, Trần Khánh Chi là người nào, chúng ta làm sao xưa nay không có nghe chúa công đã nói? Hoàng Trung tò mò hỏi. Khánh Chi huynh chính là thật sự có đại tài người. Tiếp đó, Hạng Trang liền vì là Trần Cung cùng Hoàng Trung hai người giới thiệu Trần Khánh Chi. Nghe xong Hạng Trang giải thích, hai người trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ rõ ràng từ hạng trang trong giọng nói cảm nhận được sâu sắc thuyết phục. Chương 355, Trần Khánh Chi mang đến tin tức tốt. Chương 355, Trần Khánh Chi mang đến tin tức tốt. Thuộc hạ Trần Khánh Chi bái kiến chỗ công. Không tốn nhiều thời gian, trong doanh trướng đột nhiên sông tới một người, hắn một mặt nghiêm túc nửa quỷ ở đỗ ngọc thư trước mặt. Trần Khánh Chi. Nghe được danh tự này, tất cả mọi người đều mau mau hướng về người đến nhìn qua áo, vì là trực khâm thức áo ngắn, hạ thân vì là hợp đang quần, chân xuyên chính là chế ủng, đầy mặt lộ hết thương cảm giác. Này chính là Trần Khánh Chi hiện tại dung mạo, đem so sánh trước tú thư sinh. Hắn bây giờ càng như là một tên thân kinh bách chiến tướng quân. "Khánh Chí huynh, ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ này mô dạng? Ngươi khoảng thời gian này đều đi chỗ nào?" Hạ Trang một mặt khiếp sợ nhìn Trần Khánh Chi hỏi. "Chúa công phái ta đi đến phương Bắc Bình Định Hung nô, ta tốn thời gian một năm, rốt cục không phụ Chúa công kỳ vọng cao." Trần Khánh Chi nhìn như trả lời Hạ Trang, kỳ thực là ở hướng về đống ngọc thư báo cáo tình hình trận chiến. Một năm này thời gian trong, hắn đại đại nho nhỏ trải qua vô số trận chiến nếu không là tự thân thu được mạnh mẽ vũ lực cùng cực đoan cần pháp nham, chỉ sợ hắn mấy lần liền chôn thủ. Có điều cũng may cuối cùng, hắn vẫn là thành công. Không, không phụ kỳ vọng cao, lẽ nào Khánh Chi huynh ngươi? Hạ Trang giờ khắc này trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Triệu Vân, Hoàng Trung cùng Trần Cung ba người cũng là như vậy. Hung nô cường sao? Mạnh, mạnh phi thường, hãy cùng đánh không chết tiểu cường như thế. Ngày hôm nay có thể bị ngươi thần phục, ngày mai sẽ có khả năng bị đâm ngươi, cho nên nói muốn nhất thống phương bác Hung nô hầu như là chuyện không thể nào, mà Trần Khánh Chi lại có thể như vậy tự tin, sẽ là mạnh miệng sao? Chú công, cần Phát Nam hiện tại chính đang bên ngoài chờ truyền hậu. Hừng, gọi hắn vào đi. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Một vị đồng dạng cùng Trần Khánh Chi trang phục không khác hán tử đi vào, hán tử nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đầu tiên nhìn liền kích động quỳ xuống. Cần Phát Nam nhìn thấy chủ nhân, đứng lên đi. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Đỗ Ngọc Thư xung Cần Phách Nam nhàn nhạt, nhạt phất phất tay. Tại chủ nhân. Cần Phát Nam liền vội vàng đứng lên. Chủ nhân, chúng ta đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy viên tiệu đại quân chính hướng bên này tới rồi, có muốn hay không ta hiện tại xuất quân tướng bọn họ toàn bộ tiêu diệt? Không cần, các ngươi trực tiếp dựa theo ta mệnh lệnh làm việc liền có thể, những này cá tạm giao cho chúng ta là được. Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu. Phải Sau khi nhận được mệnh lệnh, Trần Khánh Chi cùng Cần phát Nham hai người nhanh chóng rời đi nơi đóng quân. "Hạng Trang, ngươi đi gặp một hồi trường Hợp đi." Ở hai người sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư lại tiếp tục phân phó nói: "Vâng, chúa công. Thấy rốt cục có tự mình ra tay cơ hội, Hạng Trang hương phấn không thôi. Lần này nhưng làm một bên nhìn Triệu Vân cùng Hoàng Trung cho béo, Đỗ Ngọc Thư, ngươi này tác nhân mau chạy ra đây nhận lấy cái chết, ngươi trương ra ra đến rồi." Trường Hợp rựi vào gần Đỗ Ngọc Thư vị trí nơi đóng quân liền bắt đầu trồi lên, hoàn toàn không để lại chút nào tình cảm. "Muốn chết, lại dám nhục nhã chúa công, ta giết ngươi." Hạng Trang nghe được Trương Hợp lục đầy mặt bị tức độ chót, nhất theo trường thương liền nhắm phía Chương Hợp. Giết. Hai người giao chiến mấy qua lại, nhìn qua là cân sức ngang tài, nhưng lại là hạng trang càng hơn một bậc. Lại mạnh như thế, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Chương Hợp nhìn run rẩy miệng hổ, trực tiếp thay đổi đầu ngựa. "Đừng chạy, ngày hôm nay ta muốn dính đầu của ngươi cho chúa công buổi tội." Mắt thấy Chương Hợp liền muốn đào tẩu, hạng trang mau đuổi theo đi đến. "Toàn quân tấn công, tấn công." Thấy hạng trang đuổi tới tận cùng, Chương Hợp mau mau hạ lệnh. "Giết, toàn bộ đều giết cho ta." Chương 356. Tổ nhân viên thiệu. Chương 356. Tổ nhân viên thiệu Chú công, bên ngoài tiếng chống ngừng, nhìn dáng dấp chiến đấu đã kết thúc. Trần cung mọi người nghe động tính bên ngoài, trên mặt không có mảy may lo lắng, phản phất hạng Trang chỉ có điều đi hoàn thành rồi một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Haha, ha, chú công, ta đã trở về. Không lâu lắm, hạng Trang nhấc theo một cái đầu đưng phấn đi vào. "Mạnh, nay trường hợp thực sự là không đỡ nổi một đòn, ta đều còn chưa tốt nóng quá thân đây." Hạng Trang đem trường hợp đầu ném xuống đất, trong miệng còn lẩm bẩm. Triệu Vân cùng Hoàng Trung hai người nhìn hạng Trang sáng trắng khôi giáp đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra được những này đều không đúng hạng Trang chính mình. "Chú công, Hiện tại Viên thiệu đã chiều hướng phát triển, chúng ta có phải hay không nên trực tiếp tấn công, chiếm lĩnh Nghiệp Thành?" Trần Công Kích động nhìn Đỗ Ngọc Thư nói. "Ừm." Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng về phía mọi người nói, Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị đi đến Nghiệp Thành." "Vâng, chủ công." Cổng thành mở ra, xem ra Khánh Chi huynh đã thất thủ, Nghiệp Thành đã bị hắn cho công chiếm. Nhìn mở ra mà không có một bóng người cổng thành, đã trên tường thành biến mất viên tự cư sĩ, mọi người đã xác định Nghiệp Thành hiện tại bị công chiếm. Sau đó, đúng như dự đoán, Trần Khánh Chi mang theo cần phát nha mọi người đi ra thành, cùng nên tiếp Đỗ Ngọc Thư đến. Chủ công, nghiệp thành nội bộ đã thanh lý xong xuôi, ngài có thể an toàn định cư. Dẫn đường. Phải. Ngay lập tức, Trần Khánh Chi một đường dẫn dắt Đỗ Ngọc Thư hướng về viên phủ đi đến. Một phút qua đi, Trần Khánh Chi ở một tòa xa hoa trước phủ đệ dừng lại, sau đó mau mau sung Đỗ Ngọc Thư giải thích. "Chủ công, chúng ta đã đến." Đỗ Ngọc Từ ngẩng đầu nhìn, "Viên phủ", hai chữ lớn, liền biết nơi đây là gì nơi. Bên trong phủ ở ngoài tựa hồ là bị quét tức không nhiễm một hạt bụi, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả, nhưng trong không còn thỉnh thoảng tiết lộ dậy đặc "Chủ nhân, chờ một chút." Cẩn Phác Nam thấy Đỗ Ngọc Thư muốn xuống ngựa, mau mau muốn sông lên ngầng. Nhưng hắn nhưng quên Đỗ Ngọc Thư, nhưng là thực lực phi phàm, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt liền phiên xuống ngựa, đem Viên Thiệu mang đến ta chỗ này đến. Đỗ Ngọc Thư đối với Trần Khánh Chi dặn dò một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về đại điện đi đến. Một nén hương thời gian qua đi, ngoài điện đột nhiên chuyển đến một trận gào hét. "Thả ta ra, các người mau mau thả ta ra. Ta nhưng là Viên Thiệu, các người cái đám này tập nhân thức thời mau mau thả ta, bằng không chờ ta thoát vây rồi nhất định phải diệt cả bộ tộc các ngươi." Cho ta thành thật một chút, lại náo liền các ngươi đầu lưỡi. Một cái âm thanh lanh lảnh lên. Viên Triệu gọ má phải đột nhiên có thêm một cái tay đỏ ẩn đồng thời, trước một giây còn hắn giận dữ bị sửa chữa một trận sau khi trong nháy mắt liền không dám to lớn hơn nữa náo loạn. "Chủ công, Viên thiệu đã mang đến." "Chủ công." Viên Triệu nghe thấy cái này hai chữ, mau mau ngẩn đầu lên nhìn sang. Kết quả này không nhìn không biết, vừa nhìn ra mình. "Đỗ Ngọc Thư, làm sao?" "Làm sao sẽ là ngươi, ngươi làm sao có khả năng ở đây?" Viên thiệu đầy mặt khó mà tin nổi nhìn mặt trước Đỗ Ngọc Thư, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện quân đội lại là Đỗ Ngọc Thư người. Ngay ở một cái canh giờ trước Trường hợp mới ra phát không bao lâu đã có người tới báo ngoài thành đến rồi một đội 10 vạn người đội ngũ, lúc đó hắn còn tưởng rằng là các thành viện còn đến, vì lẽ đó sẽ không có cảnh giác, kết quả ai từng muốn này mười vạn nhân mã lại đột nhiên công thành, vẹn vẹn nháy mắt thấy liền bắt công thành. Sau khi càng là ở trong thành trắng trợn tàn sát, liền ngay cả chính mình cũng không có chạy trốn thành công. chương 357, ta đồng ý thân phụ. chương 357, ta đồng ý thân phụ. Viên thiệu, nhìn thấy ta ngươi rất bất ngờ à? Đỗ Ngọc Thư tựa như cười mà không phải cười miệt thị th ngươi cùng những người này là cái gì quan hệ, còn có trường hợp ngươi đem hắn làm sao?" Viên Diệu giờ khắc này nội tâm có khiếp sợ có phẫn nộ, nhưng là khi thấy Đỗ Ngọc Thư cái kia nhục nhã ánh mắt sau khi, ngự khí chỉ còn giữ lại phẫn nộ. "Đều đến vào lúc này ngươi vẫn chưa rõ sao?" Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu, hắn thật vì là Viên Diệu thông minh sốt ruột. Có điều cũng chính là như vậy, Viên Diệu mới gặp từ cắt cứ một phương khổng lồ chưa hầu biến thành chính mình tù nhân. "Không, cái này không thể nào, ta không tin tưởng, ta nhưng là có mười mấy và người, ngươi làm sao có khả năng giết ánh sáng, ngươi nhất định là gạt ta." Viên thực sự là không cách nào tin tưởng đối mặt tình huống bây giờ. Hắn cho rằng Đỗ Ngọc Thư nhất định là sử dụng âm mưu quỷ cái gì, tránh thoát trường hợp cùng mình mười mấy vạn vệ quân lúc này mới vọt vào trong thành. "Đỗ Ngọc Thương, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất thả ta, nếu không chờ ta dưới tay đại quân trở về thành, định là giờ chết của ngươi." "Vệ quân, a, ngươi từ đâu tới vệ quân?" Đỗ Ngọc Thương nghe được Viên Thiệu những ngày đi hiếp, trong lòng chỉ cảm thấy cảm thấy buồn cười, xem ra hắn căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. "Hừ, đương nhiên là." Viên Thiệu đang muốn muốn nói đương nhiên là các nơi đến đây trợ giúp quân đội, nhưng lại trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. "Không Sẽ không là như vậy, những người kia làm sao có khả năng sẽ là Đỗ Ngọc Thư nhân mã? Viên Diệu giờ khắp này nội tâm phi thường hối hận, hắn lúc đó tại sao không có phải người hảo hảo tra xét đến đây nhân mã con đường, bằng không hiện tại chính mình cũng sẽ không trở thành tù nhân. Xem ra ngươi đã rõ ràng, ngươi viện quân sớm đã bị tan nửa đường tiêu diệt, hiện tại ngươi sở hữu đường lui cũng đã không có. Viên Diệu nghe những câu nói này, nhất thời mồ hôi lạnh trận trề. Đỗ Ngọc Thư, chúng ta, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch, giao dịch gì? Đỗ Ngọc Thư kiên nhìn Viên Diệu, cũng không có dự định hiện tại liền giết hắn. Tha ta chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta đồng ý đem ta địa bàn cắt nhường một nửa cho ngươi, ta đồng ý ở phương bắc cùng ngươi đứng ngang hàng, làm sao? Viên Thiệu hết sức chăm chú nói với đố Ngọc thư. nhưng là này nhưng ở Giang tả trong mắt dường như xem thẳng hề bình thường. Ta vì sao muốn cùng ngươi đứng ngang hàng? Hiện tại ngươi là của ta tù nhân, chỉ cần ta giết ngươi, địa bàn của ngươi dĩ nhiên là sẽ trở thành ta. Không, ngươi không thể giết ta. Nghe được, giết, tự, Viên Thiệu nhất thời run lên một cái. Chỉ cần ta vừa chết, Ký Châu nhất định sẽ lại loạn, đến thời điểm nếu là muốn thu phục Ký Châu thế lực nhất định sẽ khó càng tiên khó. Hơn nữa coi như là ngươi mạnh mẽ đánh phục rồi bọn họ, ký châu cũng sẽ bởi vậy thất bại hoàn toàn, không cũng không muốn chiếm lĩnh như thế một tòa phế thành đi. Hiện tại chỉ cần ngươi không giết ta, ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh để sở hữu thế lực đều thần phục với ngươi, ta vậy, ta cũng đồng ý phụng ngươi làm chủ. Nói xong, Viên tiệu tuy không cam tâm, thế nhưng vì mạng sống nhưng không được không ra hạ sách này, làm ra to lớn nhất được bộ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đỗ Ngọc Thư ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sát khí, nhìn chằm Viên Diệu ánh cũng dần dần biến lạnh. Không không không, ta này không phải uy hiếp, tuyệt đối không phải uy hiếp cảm nhận được Đỗ Ngọc Tư cái kia ánh mắt bất tiện, Viên thiệu nhất thời sợ hãi nói rằng: "Ta này cũng là vì tốt cho ngươi, đúng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi quá đánh giá cao thuộc hạ của ngươi, ngươi cảm thấy đến ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, bọn họ thật sự có thể có cơ hội phản kháng sao? Hơn nữa coi như là thật sự có, ta cũng không ngại đại khai sát giới, để bọn họ không bằng ngươi góp chân." Chương 358. Trần Thị. Chương 358, Trần Thị Đỗ Ngọc Tư nói đến đây, đánh thẳng Viên Diệu nội tâm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mặt cái này liền hắn một nửa tuổi tác đều không có thanh niên, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là tâm thái càng đều sẽ kinh khủng như thế. Cái kia, vậy ngươi dự định làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Viên Tiệu cay đắng nhìn Đỗ Ngọc Thư, nếu như có thể sống, hắn là thật sự không muốn chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Ngọc Thư không đắp mà là lạnh như băng hỏi ngược một câu. Thế này, Viên Tiệu ánh mắt hoàn toàn đú ám, hắn biết mình ngày hôm nay xem như là chạy trời không khỏi nắng. Đỗ trại chủ, ta biết ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, thế nhưng có thể hay không thả ta nhi tử một con ngựa? Giá Hỏa Thiêu bất tận, Xuân Phong suy lưu sình, ta không phải là một cái tìm phiền toái cho mình ngươi. Đỗ Ngọc Thư không chút nghĩ ngợi liền từ chối Viên Tiệu thẳng cậu, ngươi đến, đem Viên Tiệu dẫn đi. đi. Phải. Nói xong, khoảng chừng trái phải liền xông lên hai tên binh sĩ kéo viên thiệu liền chuẩn bị rời đi đại điện. Đỗ Ngọc Thư, thả ta nhi tử một con ngựa, ta van cầu ngươi thả ta nhi tử một con ngựa. Đỗ Ngọc Thư, ngươi không chết tử tế được, ta nguyện rùa ngươi không chết tử tế được. Thấy đỗ Ngọc Thư căn bản liền không để ý tới mình, viên thiệu xin tha từ từ biến thành tức giận mắng, hắn bị bắt một đường mắng một đường. xử lý xong sở hữu sự vật sau khi, sắc trời đã dần dần biến thành đen. Hạng trang đi từ từ đến răng bên người Ở hắn khỏe mắt bên trong tựa hồ có một vẻ không giấu được ý cười, có điều sắc trời quá đen, Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa làm sao chú ý, "Chú công, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi." Đỗ Ngọc Thư thật dài chậm rãi xoay người, sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài. "Cũng tốt. Chú công, gian phòng đã vì ngươi thu thập xong, ngài đi theo ta." Hạng Trang thấy Đỗ Ngọc Thư đứng dậy, cười chuẩn bị đem hắn đưa vào từ lâu sai người thu thập xong gian phòng. "Hạng Trang, ngươi ý cười như thế đủng, sẽ không là có âm mưu gì đi?" Đỗ Ngọc Thư một mặt ngỡ vực nhìn Hạng Trang. Hạng Trang thấy này, vẻ mặt trong nháy mắt hơi ngưng lại, sau đó mau mau nói rằng: Chúa Công, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta làm sao có khả năng gặp có âm yêu, ta này hoàn toàn là quan tâm ngươi, ngày hôm nay ngươi xử lý nhiều như vậy sự vận, không cố gắng nghỉ ngơi thân thể sẽ chịu không được. Nghe xong những câu nói này, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy cảm thấy một trận bất đắc dĩ để mấy lượng công việc làm sao có khả năng để cho mình mà trụ, có điều hạm trang một mảnh lòng tốt, hắn cũng không có lại tiếp tục tiếp tục tìm đòi. Chúa Công, bên này đi theo ta. Nửa khắc đồng hồ sau khi... Hạng Trang đem Đỗ Ngọc Thư mang đến bên trong tòa phủ đệ tốt nhất một gian phòng tử, Đỗ Ngọc Thư nhìn gian phòng này liền suy đoán đến trước hẳn là Viên Thiệu ở lại, có điều mới tinh ở ngoài sức có thể nhìn ra được nơi này bị tỉ mỉ quét tước quá. "Chủ công, ngài liền chậm rãi nghỉ ngơi, thuộc hạ xin cáo lui." Nói xong, Hạng Trang còn đối với Đỗ Ngọc Thư làm ra chen lông mày động tác, sau đó liền nhanh chóng rời đi, Đỗ Ngọc Thư rất là không hiểu Hạng Trang trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo nghi hoặc hướng về gian nhà đi đến. Quảkẹt. Đỗ Ngọc Thư ngay ở đẩy cửa ra trong ngay mắt, đột nhiên nghe được vẻ nhỏ tiếng thở dốc, điều này làm cho hắn biết trong phòng còn có những người khác. Sau đó, hắn liền tăng nhanh tốc tác, muốn nhìn một chút trong phòng đến tột cùng còn có ai. Tiếp, Tiếp thân chân thị nhìn thấy, Đỗ trại chủ, trong phòng, một tên thân mang bạc như trong suốt tẩm ti áo choàng, da rẻ trắng nõn bóng loáng tuyệt mỹ thiếu phụ vội vàng đứng lên, mau mau sung dỗ Ngọc thư thi lễ một cái, Đỗ Ngọc thư nhìn mặt trước thiếu phụ trang phục, nhất thời cảm giác miệng khô lưỡi khô, có điều khi nghe đến nàng tự gọi sau khi, nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ. Chân thị, người là chân mật. Chương 359. Xin mời Đỗ trại chủ thương tiếc. Chương 359. Xin mời Đỗ trại chủ thương tiếc đối với Đỗ Ngọc thư có thể hô lên tên của chính mình. Chân mật cũng không cảm thấy đến có cái gì kinh ngạc, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy đối phương ngầm thừa nhận, Đỗ Ngọc Thư nhưng là tinh tế đánh giá nàng. Da rẻ trắng như dương chi ngọc, nụ tự thành thục cây đỏ mật, bạc như cánh ve lụa mỏng không giấu được náo nhân dáng người, e thẹn quay hàm hồng cho nguyên bản mỹ không chân thực ngũ quan tăng thêm một vệ mê người càng quan. Thật không hổ là thiên kiêu bá mỹ nhân gian vưu vật, không trách có thể mê hoặc Tào Tháo hai cái con trái nóc. Đỗ Ngọc Thư cảm khái một tiếng. Chân mật ở hắn nhìn thấy quá nữ nhân ở trong, tuyệt đối làm mấy số 1, mặc dù là thái diễm cũng phải thua một bậc. Thời điểm không còn sớm, tính xin. Xin mời Đỗ trại chủ sớm làm nghỉ ngơi. Chân mật một mặt e thẹn lùi ở giường một bên. Tựa hồ chính chờ Đỗ Ngọc Thư đi tới Đỗ Ngọc Thư suy nghĩ một chút trước hạng trang có thăm ý khác nụ cười, lại nhìn một chút giờ khắp này chân mật cử động, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, sau đó liền hướng về chân mật đi đến. Hắn không phải liễu hạ huệ, đưa tới cửa nữ nhân hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi đối phương vẫn là tam quốc tuyệt đỉnh mỹ nhân. Xin mời. Xin mời Đỗ trại chủ thương tiếc. Đỗ Ngọc Thư chân chính trải nghiệm quá tái quá thần tiên sống một đêm sau khi, rốt cục nặng nề ngủ đi, mãi đến tận tới gần buổi trưa đều vẫn chưa rời giường dấu hiệu. Hạng chàng, chúa công hắn lên sao? Trong đại điện, Trần Cung mọi người toàn bộ đều tụ tập ở đây, có chứa dò hỏi ánh mắt nhìn Hạng Trang. Khắc khắc, chúa công khả năng mệt nhọc một đêm, hiện tại phòng trứng còn chưa tỉnh ngủ đi. Hạng Trang ho khan vài tiếng, mọi người thấy hắn dáng vẻ, rõ ràng cảm giác được không đúng. Hạng Trang, chúa công sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Chúa công đến cùng làm sao, người mau mau nói a. Chính là, gấp chết chúng ta, mau nói a. Ai, các người đừng lo tưởng, chúa công chẳng có chuyện gì, hắn hiện tại phòng trứng chính đang làm mộng nên Trang thấy mọi người cấp bách dáng vẻ, bất đắc dĩ đem chân mật sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe xong Hạng Trang giải thích, dồn dập lộ ra nam nhân đều hiểu độ cười. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta liền không quấy rầy chỗ công, để chúa công nghỉ ngơi thật tốt đi. Không sai không sai, điểm ấy việc nhỏ tự chúng ta liền có thể giải quyết, không cần làm phiền chúa công. Đỗ, phu quân. Bên trong gian phòng, chân mật một đôi đẹp đẽ lông mi khẽ run, sau đó liền lộ ra linh động hai mắt. Nàng nhìn mặt trước tràn ngập cảm giác an toàn nam nhân, trong đầu liền hiện lên tối hôm qua chính mình hành động điên cuồng, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên đỏ chót, lực muốn dùng chăn che đầu của chính mình. Nha, này có thể cùng ngươi tối hôm qua tính cách không giống nhau a. Đỗ Ngọc Thư nhìn chân mật dáng vẻ khả ái, không khỏi nghĩ muốn trêu chọc một hồi. Kết quả, chân mật đầu chôn đến càng sâu. Ha ha. Thấy chân mật dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư cũng không tốt lại trêu ghẹo. "Ngày hôm nay ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi một chút, các ngươi chân già ta gặp hào hảo xử lý. Cảm tạ phu quân." Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, chân mật vội vàng đem đầu nhỏ lộ ra, cảm kích nói rằng Đỗ Ngọc Thư xoa xoa chân mật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời giường. "Đại ca, viên bây giờ đã rơi đài, chúng ta nên làm gì a?" Chân phủ, sở hữu quản sự đều tụ hội một đường, dồn dập đưa mắt nhìn phía trấn Liêu. Ta có thể làm sao, ta có biện pháp gì? Chân yêu giờ khắc này cũng là gấp đến độ đi qua đi lại. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến à, chính mình duy nhất rựao vào Viên Thiệu lại gặp bại nhanh như vậy, như thế chứ để, cho tới để bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Chương 360, Chân gia phân. Chương 360, Chân gia phân. Nếu không chúng ta nương nhờ vào Đỗ Ngọc Thư đi. Đột nhiên, một thanh âm khiến tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Tuy rằng Viên Thiệu thua với Đỗ Ngọc Thư, có thể để bọn họ liền như thế nương nhờ vào Đỗ Ngọc Thư, trong lòng tóm lại không phải như vậy tình nguyện. Dù sao Đỗ Ngọc Thư xuất thân nhưng là sơ đẳng, đến hiện tại cũng không có gì thật danh tiếng. Viên hiếu tốt xấu cũng là bốn đời tam công tên tuổi mang theo, nếu như theo Đỗ Ngọc Thư, giá trị bản thân lập tức rơi xuống rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi gặp có chút không chịu nhận. Ta không đồng ý, Đỗ Ngọc Thư đứa kia có điều là một cái sơn tặc mà thôi, ta sẽ không nương nhờ vào hắn. Không sai, bằng vào chúng ta chân ra tài lực, ta tin tưởng các thế lực lớn đều sẽ tiếp thu chúng ta, ta mới không muốn nương nhờ vào Đỗ Ngọc Thư. Hiện tại cũng chính là Đỗ Ngọc Thư một nhà độc đại, ta xem nương vào Đỗ Ngọc Thư mới là lựa chọn chính xác. Ta cũng chống đỡ hắn nương nhờ vào Đỗ Ngọc Thư. Trong đáy mắt, toàn bộ chân gia chia làm hai cái phe phái, một nhóm người lựa chọn khác lưu hắn chủ, một nhóm người nhưng là lựa chọn nương nhờ vào Đấu Ngục Tư, nói chung hai bộ phận người ở trong đại sảnh làm cho không thể tách rời ra, ai cũng không phục từng ai. "Hừ, người cái này nhuyễn cốt đầu, chúng ta chi mạch cho dù chết bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không lựa chọn nương nhờ vào Đấu ngọc Tư." Chi mạch người cầm đầu chân tề mặt đỏ tới mang thai chỉ trích Trần yêu, "Các ngươi chủ mạch nhát gan sợ chết, chúng ta chi mạch không sợ, từ nay về sau hai người bọn ta mạch như người rưng nước lã, vĩnh viễn không bao giờ tưởng văn lai." "Trần tệ, các ngươi muốn tìm chết ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Chân Niêu lạnh lạnh trả lời một câu. Bị Chi Mạch trước mặt mọi người nhục nhã, dù hắn thân là gia chủ mặt mũi cũng không nhìn được. Đến tột cùng ai muốn chết, chúng ta ngày sau thấy rõ ràng. Chân Tể xem thường trả lời một câu, sau đó nhìn Đông đảo Chi Mạch nhân đạo. "Đi, chúng ta Chi Mạch liền như vậy thoát ly chân ra, từ nay về sau tự lập môn hộ." "Đi, một cái nho nhỏ đố Ngọc Thư mà thôi, chúng ta mới không sợ, đi." Trong nháy mắt, trong đại sảnh người trong nháy mắt thiếu một hơn nữa, những người còn lại hầu như đều là chống đỡ Chân Niêu, lựa chọn nương nhờ vào Đỗ Ngọc Thư. Sau một ngày, Chân Niêu đang nóng nảy trong chờ đợi, rốt cục được Đỗ Ngọc Thư tin tức gia chủ, Đỗ. Đỗ Ngọc Thư ở bên ngoài phủ cầu kiến. Một tên gia đình vội vội vàng vàng chạy đến chân Liêu trước mặt báo cáo đến. "Nhanh, mau đem Đỗ trại chủ mời đi vào." "Không, ta tự mình đi nhanh đón." Chân Liêu nghe được tin tức này, lập tức kích động lao ra đại sảnh, hướng về cửa phủ đi đến. "Đỗ trại chủ, ngài có thể đến chúng ta trấn gia, thực sự là rống đến nhà tốt a." Chân Liêu nhìn cửa phủ một tên thiếu niên nhanh nhẹn, sửng sốt một lúc sau đó vội chạy tới nói, "Mau mời vào, mau mời vào." "Trấn gia chủ khách khí." Đỗ Ngọc Thư từ chối một hồi, sau đó theo Chân Liêu một đường đi tới đại sảnh. Chân gia chủ lẽ ra nên đoán được ta lần này đến mục đích đi." Chân yêu trầm mặc mấy giây, sau đó trên mặt mang theo chân thành nụ cười nói: "Đỗ trại chủ, bây giờ Viên Thiệu đã bị ngươi tiêu diệt, chúng ta chân gia tự nhiên lựa chọn quy thuận cho ngươi." "Hả? Có đúng không? Ta nhưng là nghe nói, các ngươi chân gia nhưng là phát sinh một việc lớn, đúng là rất nhiều người đều thoát ly các ngươi chân gia." Đỗ Ngọc Thư có thăm ý khác nhìn Chân yêu. Chân yêu nghe được tin tức này, cái trán hơi hiện lên một tia giọt mồ hôi nhỏ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đỗ Ngọc Thư lại đã sớm đang giám sát bọn họ, bằng không làm sao sẽ đối với bọn họ chân gia chuyện như lòng bàn tay. "Đỗ trại chủ, Sự tình là như vậy. Chân Liêu không có ẩn dấu, đem chuyện xảy ra ngày hôm qua toàn bộ đều nói cho Đỗ Ngọc Thư. Chương 361, Đầu ngựa là An. Chương 361, Đầu ngựa là An. "Hả? Nói như vậy, chân gia chủ lại tin tưởng ta, lẽ nào liền không sợ ta từ chối các người chân gia nương nhờ vào, hoặc là ngày sau ta giẫm vào viên thiệu vết xe đổ?" Nghe xong Chân Liêu giải thích, Đỗ Ngọc Thư trong lòng có chút buồn cười. Hắn biết chân gia ở riêng sự tình, nhưng lại không biết nguyên nhân trong đó lại là bởi vì chính mình. Chuyện này, ta đối với ta chân gia tài lực có lòng tin. Chân Liêu ánh mắt kiên định nhìn Đỗ Ngọc Thư. Lúc trước dựa lưng viên thiệu, bọn họ chân già có thể nói là như mặt trời ban trưa, đã không còn là trước chân da có thể so sánh, hơn nữa hiện tại chi mạch thoát ly, càng là cho hắn toàn quyền khống chế chân gia quyền lực, làm việc cũng không cần ở bó tay bó chân. Tài lực, ha ha. Đỗ Ngọc thư lắc đầu cười cợt. Đồ trại chủ, ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta nói không đúng? Chân Liêu không hiểu đố Ngọc thư cớ gì cười, chỉ có thể nghi hoặc cau mày. Các ngươi chân gia tài lực so với Du Vạn cửa hàng làm sao? Công. Đương nhiên là không bằng. Nghe được Du Vạn cửa hàng, chân Liêu sắc mặt cùng hiện ra vẻ lúng túng. Hiện nay người làm ăn, ai sẽ không biết Du Vạn cửa hàng, đây chính là bọn họ long đầu lão đại, đừng nói là một cái chân ra, coi như là trở lại một cái cũng đừng nghĩ vượt qua Du Vạn cửa hàng. Hơn nữa Du Vạn cửa hàng không chỉ có chuyện làm ăn làm cộng lồ, liền ngay cả bối cảnh tựa hồ cũng phi thường khủng bố, sau lưng nó người tốt xem còn cùng Tào Tháo có quan hệ. Cùng Tào Tháo có quan hệ, lẽ nào? Chân Liêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nhìn Đỗ Ngọc Thư. Đỗ trại chủ, lẽ nào người cùng Du Vạn cửa hàng còn có hợp tác? Đỗ Ngọc Thư cũng không trả lời, mà này theo Chân Liêu chính là mình đoán trúng rồi. Đỗ chạy chủ mặc dù nói chúng ta chân ra không bằng du vạn cửa hàng thế nhưng cũng có thể cho người lớn vô cùng trợ rút người cùng du vạn cửa hàng hợp tác nói vậy gặp trả giá cái giá không nhỏ đi nếu như có chúng ta chân ra trợ rút tất nhiên gặp đối với du vạn cửa hàng tạo thành sự đã kích không nhỏ ngày sau các ngươi bàn lại hợp tác cũng sẽ không cần ai nói cho người ta cùng du vạn cửa hàng là quan hệ hợp tác thấy chân yêu chuẩn bị tiếp tục nói đỗ Ngọc thư mau mau đánh gãy Ồ, không phải quan hệ hợp tác lần này chân yêu càng cao hứ hơn nếu không phải quan hệ hợp tác như vậyỗ Ngọc thư nói vậy gặp càng thêm cần bọn họ chân ra trợ rút có thể đón lấy Đỗ Ngọc Thư lời nói suýt chút nữa để hắn cả kinh miệng đều không đóng lại được. "Du Vạn cửa hàng chính là ta." "Cái gì?" Chân Liêu kinh hô một tiếng, "Đỗ trại chủ, Du Vạn cửa hàng đúng là ngươi." "Ngươi cảm thấy cho ta có lợi ngươi cần phải?" Đỗ Ngọc Thư hỏi ngược một câu. "Không có, không có." Chân Liêu mau mau vội vã trả lời đồng thời nội tâm của hắn cũng là một mảnh tâm cho ý lạnh. Nếu như nói Du Vạn cửa hàng là Đỗ Ngọc Thư, như vậy hắn chân ra duy nhất một điểm ưu thế cũng bị đánh nát, muốn cùng đỗ Ngọc Thư luận thẻ đánh bạc tư cách cũng không có. "Đỗ trại chủ, chân gia có thể không thỉnh cầu ngài dơ cao đánh khẽ." Cho chúng ta một con ngựa, ngày sau chúng ta chân ra nguyện làm đỗ trại chủ làm châu làm ngựa. Giờ khắc này, Chân yêu thái độ bãi cứ thấp, đem so sánh trước ngự khí cũng rất căng thẳng. Ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng mật nhi, sẽ không đối với các ngươi chân gia như thế nào." Đỗ Ngọc Thư bình thản sung Chân yêu nói. "Mật nhi, lẽ nào là muội muội?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư trong lượt tên, Chân yêu cái thứ nhất nghĩ đến chính là mình muội muội chân mật. "Là rồi, muội muội, nhưng là trời sinh tuyệt sắc, đỗ trại chủ nghe đồn nhưng là yêu thích nữ sắc, nếu là gặp phải mội mội tất nhiên sẽ không bỏ qua." Chỉ cần các ngươi chân ra đàng hoàng, không chủ động tìm đường chết, ta tất nhiên sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, trái lại còn có thể để Du vạn cửa hàng thoáng nâng đỡ các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi dám to gan có bất kỳ không mắc cử động. Đỗ trại chủ xin yên tâm, chúng ta chân ra ngày sau nhất định lấy ngài đầu ngựa lại an, tuyệt đối không dám có nhị tâm. Ở Đỗ Ngọc thư lời nói vẫn chưa nói hết, Chân Liêu liền mau mau xin thề nói. Chương 362. Binh phát Thích châu. Chương 362. Binh phát Thích châu. Hay là cảm giác mình xin thề không có sức thuyết phục, Chân Liêu lại mau mau tiếp tục nói. Đỗ trại chủ Chúng ta chân gia đồng ý cả tộc chuyển đi Hư Sương. Ý nghĩ này một nửa là chân yêu này sinh ý nghĩ bất chợt, nửa tiếp nhưng là trải qua đắn đò suy nghĩ. Trải qua mới vừa chân gia chia ra làm hai, chân gia đã sớm không ở là trước đây chân gia, chẳng bằng hiện tại cùng quá khứ chân gia làm cái kết thúc, do chính mình chế tạo một cái hoàn toàn mới mà mạnh mẽ chân gia. Mà Đỗ Ngọc Thư nghe được câu này, đúng là đối với chân yêu đừng mắt nhìn nhau, tựa hồ là đang nói tiểu tử rất thời thượng. Ngay sau sự thực cũng sắp thực như vậy, bởi vì chân yêu xuất lĩnh chân gia kiên định theo Đỗ Ngọc Thư bất chân, phát triển được tê là một cái phát triển không ngừng, trở thành trung nguyên cái thứ nhất tương nhân nhà. Ngay cả chân gia chi mạch, ở thoát ly chân gia sau khi, tháng ngày quá càng ngày càng tệ, mãi đến tận mấy năm sau hoàn toàn biến mất ở đại chúng tầm nhìn. Nửa tháng sau, viên thiệu thế lực dư nguyệt cũng rốt cục bị tiêu diệt, viên hiệu cũng triệt để kết thúc. Chú công, Ích Châu chuyển đến tin tức. Trong doanh trướng, một tên tham báo súng đấu ngọc thư kích động nói: "Nói, Đấu Ngọc Thư ánh mắt sáng ngời, giờ khác này hắn cũng phi thường muốn biết Tào Tháo cùng Lưu Bị tin tức. Chú công, nửa tháng trước Tào Tháo xuất lĩnh đại quân rựa vào thổ lôi từng bước một công phá Lưu Bị cùng Lưu Trương hai người phòng ngự." Vẹn vẹn mấy ngày công phu liền công chiếm bá quận, mắt thấy liền muốn đại phá Lưu Trường quân, kết quả Hích Châu đột nhiên truyền ra tin tức, Lưu Trường đã chết, Lưu bị trở thành Hích Châu chi chủ. Được Hích Châu sau khi Lưu bị giống như thần trợ, cùng Tào Tháo đánh có đến có về, mãi đến tận hiện tại hai phe vẫn chẳng còn không xong. Nghe được tin tức này, mọi người một mặt khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? Lưu Trương là làm sao chết? Mau mau như nói thật đến. Vân vân vâng. Thám báo bị hạng trang mấy người nhìn chăm chú đến nội tâm nhúc nhác, vội vàng đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra. Lưu bị cùng Lưu Trường hai người bị đánh bại sau khi Lưu Trương đem sở hữu sai lầm toàn bộ quy về Lưu Bị trên người, mấy lần đều muốn lùng bắt Lưu Bị trước tiên cho Tào Tháo lấy đổi lấy yên ổn, mà Lưu Bị từ lâu nhìn ra điều này, chỉ là bận tâm Lưu Trương thu nhận giúp đỡ ân huệ, vì lẽ đó khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng hắn cái kia Tam Đệ Trương Phi là cái tinh khí hung bạo, rốt cục ở một lần tiệc tối trên say rượu dưới cơn nóng giận đem Lưu Trương làm thịt rồi. Lưu Trương bị Trương Phi giết chết, Lưu Bị làm sao có khả năng lên làm Lĩnh Châu chi chủ, lẽ nào Lưu Trương bộ đội đều chết hết? Mọi người càng nghe càng mơ hồ. Lưu Trương chết rồi, hắn bộ hạ sao chớ mắt nhìn Lưu Bị trở thành Lĩnh Châu chi chủ? Cái này Lưu Bị đi đến Lịch Châu sau khi nắm đúng nhân nghĩa chi tâm trở dân, huống chi Xâu Bách tính đã sớm nghe nói Lưu Bị nhân nghĩa, càng thêm đồng ý để hắn thay thế được Lịch Châu chi chủ vị trí. Hơn nữa Lưu Trương bộ hạ Trương Tùng cùng pháp chính trở Mưu sĩ Tướng Linh sớm đã có thần phục Lưu Bị chi tâm, ở Lưu Trương chết rồi bọn họ cũng là thuận lý thành chương quy thuận Lưu Bị, lúc này mới để Lưu Bị thuận lợi như thế lên làm Xâu Châu chi chủ. Nghe xong, mọi người thật lâu không nói. Hoàng Trung, Hạng Trang nghe lệnh, mặt tướng ở. Đột nhiên nghe được Đỗ Ngọc thư hoán, Trang hai người mau mau trả lời. Truyền lệnh xuống, không đúng nghỉ ngơi một ngày, một ngày đi sau binh Lịch Châu. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc nói: "Nếu là trước Lưu Bị vẫn là không nhà để về chủ, hắn cũng không phải sợ, có thể hiện tại Lưu Bị lắc mình biến hóa lại sở hữu một châu, hơn nữa ra các lượng đỉnh cấp lưu sĩ cùng quan Vũ Trương Phi hai viên dũng tướng, vậy thì để hắn không thể không chăm chú đối xử. Tuy rằng Tào Tháo cuối cùng có khả năng đại bại Lưu Bị, thế nhưng tuyệt đối không thể giết chết Lưu Bị, mà Lưu Bị chính là thuộc tiểu cường, chỉ cần ngươi buông tha hắn một lần, hắn liền có thể đồng sơn lại lần nữa, Kinh Châu cùng Lĩnh Châu chính là ví dụ tốt nhất, vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư không muốn đợi đêm, hắn hiện tại cần phải làm là một lần tiêu diệt lưu Bị, để hắn đã không còn bất kỳ vươn mình khả năng." Chương 363. Quyết chiến bắt đầu. Chương 363. Quyết chiến bắt đầu ích Châu. Thưa tướng, chúng ta thổ lôi không nhiều, hiện tại Lưu Bị ưu thế chính vượng, nếu như chúng ta không thể mau chóng giải quyết bọn họ, sẽ bỏ mất tiêu diệt Lưu Bị lần này cơ hội. Nội đường, chúng Lưu sĩ tướng lính đều một mặt nghiêm túc. Ai có thể thầm nghĩ, nguyên bản tất thắng cục diện sẽ biến thành như vậy, chỉ có thể nói Lưu Bị là thật sự mạng lớn, là thật sự số may. Chuyên lệnh xuống, tập kết sở hữu quân đội, đối với Hán Trung khởi xướng tổng tiến công, sau 10 ngày ta muốn nhìn thấy Lưu Bị đầu treo ở trên thành tường. Vâng, thưa tướng. Trúng tướng si kích động nhìn Tào Tháo. Rốt cục muốn tới, cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn tới, đại ca, hiện tại Hích Châu đã là chúng ta, Tào Tháo cầu đặc kia hiện tại đang muốn đối với chúng ta có thể chiếm được cân nhắc một chút. Điện bên trong, Trương Phi bệ vệ ngồi quỳ chân. Từ khi giết Lưu Trương sau khi, Lưu bị nhưng là vài ngày đều không để ý đến quá chính mình, ngày hôm nay hắn có thể chiếm được hào hảo biểu hiện biểu hiện. Đại ca, Tam Đệ nói không sai, trước bởi vì Lưu Trương chúng ta bó tay bó chân, hiện tại toàn bộ Hích Châu binh lực đều tại trong tay chúng ta, chúng ta có thể cùng Tào Tháo hào hào đọ sức trên tài. Ha ha. Không sai, không sai, ta trưởng bát Mâu Xả đã thời gian rất lâu không có uống máu. Nhìn mình Tam đệ kích động như thế, Lưu bị không thích liếc hắn một cái. Trứng Phi bị này con lên, mau mau ngầm ngược lại. Quân sư, ngươi cảm thấy cho chúng ta đón lấy nên làm gì? Tào Tháo hiện tại tay cầm Thổ Lôi này một đại sắc khí, coi như chúng ta tập toàn bộ ích Châu binh lính đối đầu nó cũng là gặp tổn thương nặng nghề, thế nhưng gần đoàn thời gian Tào Tháo rất ít vận dụng Thổ Lôi, như vậy xem ra trong tay hắn Thổ Lôi đã không nhiều, mà này chính là chúng ta một cơ hội. Chúng ta nhất định phải trước ở Tào Tháo bổ sung Thổ Lôi khoảng thời gian này, một lần đem bọn họ đuổi ra Hích Châu. Gia cát lượng mặt hàm sắt ý nói. Được, nhị đệ, tam đệ, thiếu trực, ta hiện tại mệnh các ngươi toàn toàn nghe do quân sư chỉ huy, đảm có kháng mệnh không làm theo người, giết không tha. Vâng, đại ca. Xin mời chúa công yên tâm. Hắn trung bên giới thành thay chất đầy đồng, trong không khí đầy dây máu tanh mùi. Mấy ngày nay, Tào Tháo cùng Lưu Bị trải qua đại đại nho nhỏ không xuống mười mấy lần va chạm, thế nhưng mỗi một lần va chạm đều là lẫn nhau thăm dò, hai bên đều đang đợi một bước ngoặt, một cái có thể một lần công phá đối phương thời cơ. Nhưng bọn họ nhưng không biết ở cách đó không xa, Đỗ Ngọc Thư từ lâu mang binh xem trận chiến đã lâu. Chúa công Xem ra không bao lâu nữa trận này trận chiến dài liền sẽ kết thúc. Hoàng Trung đứng tại sau lưng Đỗ Ngọc Thư thở dài nói: "Nhiều nhất 3 ngày bọn họ liền sẽ nên đón cuối cùng kết chiến." Chuyên lệnh xuống, để Sở Hưu các tướng sĩ đều chuẩn bị một chút, lần này ta cũng sẽ không để Lưu bị lại lần nữa trốn. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt hờ hứng nhìn phía xa chiến trường. Lưu bị bị đánh bại là tất nhiên kết quả, vì lẽ đó nội tâm hắn không có quá to lớn động tác. Hai ngày sau, tao tháo tự mình dẫn đại quân nguy cấp. Đức, hôm nay chính là chúng ta một phần thắng bại tháng này, không biết ngươi có gì cảm tưởng?" "Ta thưa tướng, ta Lưu bị vốn là đan chiếu bán giày hạ người." Có thể có thành tựu ngày hôm nay từ lâu thỏa mãn, thế nhưng không thể khuông phủ Hán thất chính là ta một đời nỗi đau, hôm nay coi như là biết rõ không địch lại của người, ta cũng phải vì Hán thất liều mạng một phen. Được, được, được. Đối với Lưu Bị khí tiết, Tào Tháo cũng rất là kính nể, như không phải một núi không thể chứa hai hổ, hắn vẫn đúng là không muốn giết Lưu Bị. Công thành. Theo Tào Tháo rút kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn binh lính từng cái từng cái điên cuồng khởi xướng tấn công. Trong khoảnh khắc hắn trung ngoại thành bụi bặm tung bay, bầu không khí cao tiếng chém giết vang vọng phía chân trời. Chương 364. Công phá chương 364, công phá ầm ầm. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy cổng thành bị tổ lôi mạnh mẽ nổ ra hai người lỗ hổng, Tào quân nhân cơ hội này ùa lên. Cổng lớn bị công phá, dù là chiếm cứ ưu thế lưu quân cũng trong nháy mắt rối loạn trận tuyến. Hoàng cái gì, không phải là cổng thành bị công phá sao, cầm lấy vũ khí theo ta giết ra ngoài, đem Tào quân toàn bộ đội ra ngoài. Cửa thành, đột nhiên nhảy ra một tên mặt đen han tướng, hắn cầm trong tay trượng mâu, một cái liền tới quân toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Trương tướng quân, là Trương tướng quân. Nhìn Trương Phi thần dũng vô địch tư thái, nguyên bản còn loạn thành một nồi cháo đội ngũ trong nháy mắt có người tạm phục, lại lần nữa cùng Tào Quân giao chiến lên. "Trương Phi, chớ có cản rỡ. Đột nhiên, vài tên bóng người cầm trong tay vũ khí trong nháy mắt đem Trương Phi cho vây quanh lên. "Keng! Keng!" Mấy hiệp bên dưới, dù là thực lực khủng bố Trương Phi, ở đồng thời đối mặt Trương Liêu, Hạ Hầu huynh Đệ, Hứa Chử Trờ Đêm cũng là liên tiếp rơi xuống hạ phong. Cuối cùng mua một sơ hở, Hạ Hầu Yên nắm lấy này vừa vỡ chán, thương đâm đi ra ngoài. "Trương Phi, hôm nay chính là cái chết của ngươi." An quan một đao. Nghe được âm thanh này, Hạ Hầu Uyên đang chuẩn bị đến thẳng Trưởng Phi thủ cấp, đột nhiên đình chỉ thêm hạ xuống động tác, hắn sau bị đổ mồ hôi, vội vàng đem trưởng thương bước đến phía sau. Ken! Thanh âm chói tai vang lên, Hạ Hầu Uyên miệng hổ bị chấn động đến mức tê dại, dưới háng chiến mã suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Ha ha, Nikka, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay hai người chúng ta giết cái thoải mái. Thấy Quan Vũ đến, Trưởng Phi trong nháy mắt trở nên hưng phấn, cũng không còn lo lắng, tay chân lớn đối kháng mấy người. Nửa cái canh giờ qua đi, chiến trường tiến vào gay cấn độ. Đối mặt khủng lồ Tào Quân, lưu bị đại quân năng lực chống đỡ càng ngày càng nhỏ yếu, càng là có không ít Tào Quân ở đây khắp công lên tường thành. Văn Trường, giữ đức hai vị tướng quân đường đột lên chiến, mau mau lui về trong thành, bảo vệ chúa công quan trọng. Trên tường thành, ra các lượng cật lực xung bên dưới thành còn ở khổ chiến quan vũ cùng trường phi hô to. Tam đệ ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Quan Vũ bổ ngang một đao, mở ra một con đường sau khi, mau mau điểm hộ trường phi đồng thời lui về trong thành. Không nên để cho bọn họ chạy, giết. Chúa công, nhìn dáng dấp lưu bị bọn họ sắp không chịu được nữa, chúng ta có phải hay không nên hành động rồi? Nhìn Tào Quân đánh vào trong thành, Hoàng Trung đám người trên mặt nẽ qua một tia nhạy nhót. "Vậy quanh cổng phía Nam, không nên để cho trong thành bất cứ người nào trốn." Đỗ Ngọc Thư cũng nhìn thời cơ gần đủ rồi, vội vã hạ lệnh. "Vâng, chúa công." Được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, tướng tướng sĩ hưng Phân trắng trợn nhằm phía cổng phía Nam. "Zạ." "Báo, chúa công, cổng phía Nam đột nhiên xuất hiện lượng lớn quân địch, hiện tại toàn bộ cổng phía Nam đã triệt để rơi vào tay địch." "Cái gì?" Lưu Bị nghe được tin tức này, thân thể khẽ run, lại lần nữa hạ về mặt đất. "Xem ra trời muốn giết ta Đừng nói Lưu Bị giờ khắc này mà sám như cho tàn, chính là ra cắt lượng giờ khắc này cũng là dối tung lên. Nguyên bản đã kế hoạch thật rút đi con đường, kết quả hiện tại lại bị quân địch giành trước một bước. Đại ca, do ta dẫn dắt 5000 nhân mã, ta cho ngươi mở một đường máu." Trương Phi cầm trong tay nhỏ máu cây giáo, nữ khí tràn ngập sát khí. "Không sai, Đại ca, nơi này giao cho chúng ta, ngươi cùng quân sư mau mau thừa dịp loạn ly khai." Quan Vũ cũng mau mau phụ họa nói. "Không được, lúc trước chúng ta ba huynh đệ kết bái lúc nhưng là phát lợi thể, không cầu cùng 5 đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng 5 đồng nhất chết, hôm nay ta ha có thể làm tham sống sợ chết đồ bỏ lại hai vị đệ đệ một mình chạy trốn." Lưu Bị không do dự liền từ chối hai người quyết sách. Ta lưu bị chạy trốn cả đời, hôm nay liền không trốn, ta muốn lưu lại cùng các tướng sĩ tử chiến đến cùng. Đùng đùng đùng. Được lắm huynh đệ tỉnh tâm. Chương 365, anh hùng kết thúc. Chương 365, anh hùng kết thúc. Đố Ngọc Thư. Mọi người thấy đến bóng người đều là một mặt vẻ khiếp sợ đặc biệt ra các lượng, từ lâu toán được rồi đường lui, kết quả không nghĩ đến thời khắc mấu chốt nhưng giết ra Đố Ngọc Thư, đem hắn đường lui toàn toàn phong tỏa. Thái, Đỗ Ngọc Thư, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng, không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn vẫn là tào tạc chó săn, ta Trương Phi hôm nay liền muốn lấy ngươi mạ chó. Trương Phi gầm lên một tiếng, sau đó nhắc lên trượng bát xả mâu liền vọt lên. Thật can đảm. Hoàng Trung thấy này, vội vã rút ra đại đao chống lại Trương Phi công kích. Liên chiến mười mấy lần hợp, Trương Phi sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Một cái lao tướng lại đều có thể cùng mình đánh có đến có vẻ, là chính mình lui bước vẫn là đối thủ quá mạnh mẽ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Lưu Bị cùng Quan Vũ bọn người là một mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới đồ trại chủ lại có thể được mạnh mẽ như vậy thuộc hạ, khâm phục khâm phục. Lưu Bị một mặt ước ao nhìn cùng Trương Phi ác chiến có đến có vẻ hoàn trung. Được rồi, tam đệ, trở về đi. Đại ca Nghe đại ca mệnh lệnh, Trương Phi phiền muộn thu hồi vũ khí lui trở về. Lưu bị thấy này, thái độ đúng mực xung đấu Ngọc Thư nói: "Đỗ trại chủ, hôm nay bị ngươi bắt được, muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Ngọc Thư: "Ngươi là gì thời cơ đến?" Lúc này, Tào Tháo xuất lính chúng quân cũng khoan thai đến muộn. Vừa tới không lâu, nhìn mình tiện nghi nhạc phụ đến, Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười. Haha, ha, ngươi đến rồi vậy thì giải thích Viên Thiệu đã thất bại, tốt tốt." Mặc dù biết Viên Thiệu nhất định sẽ không là Đỗ đối thủ, nhưng là khi thấy Đỗ Ngọc Thư sau khi, nội tâm hắn vẫn là không ngừng được cười. "Hừ." Trương Phi nhìn thấy Tào Tháo cao hứng như thế, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Này một hành đúng là để Tào Tháo chú ý tới bọn họ. "Huyện Đức, lần trước từ biệt chúng ta đã rất lâu không có xem ngày hôm nay như vậy gặp mặt đi." Lưu bị nghe xong không hề trả lời, đúng là sau lưng hắn Trương Phi, nhưng không nhịn được gầm lên. "Tào Tặc, ngươi hung hăng cái gì? Chúng ta lần này bị tóm cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, nếu không là Đỗ Ngọc Tư đột nhìn đến, ngươi căn bản là không thể nắm lấy chúng ta." "Làm càng, Trương Phi, ngươi hiện tại chính là một cái tù nhân, có tư cách gì đối với thừa tướng Đại đại thiếu?" Tào Nhân nghe xong Trương Phi lời nói, rút đao liền chuẩn bị hắn. Châm đã" Vào lúc này Lưu bị đột nhiên mở miệng. Mọi người ở đây đều cho rằng hắn là yêu cầu tình, kết quả hắn lại nói: "Mạnh Đức, Đỗ trại chủ, trận chiến ngày hôm nay là ta thua, nhưng có thể hay không để ta tự mình lựa chọn kết thúc phương pháp?" Tao tháo nhìn một chút đấu Ngọc Thư, sau đó khẽ gật đầu. Hắn tự biết Lưu bị tính tỉnh, đương nhiên sẽ không hướng mình cầu xin, huống chi coi như cầu xin, chính mình cũng không thể gặp đáp ứng, bởi vì hắn cùng mình như thế, đều là này thời loạn lạc cùng tài. Nếu như không phải tại đây thời loạn lạc, nói vậy mình cùng hắn chắc chắn trở thành không có gì giấu nhau chi kỷ, chỉ là đáng tiếc. "Đại ca, hôm nay có huynh đệ chúng ta hai người cùng người" Trên đường xuống Hoàng Tuyển không cô đơn. Quan Vũ hờ hứng mở miệng. Trương Phi tuy rằng không nói, thế nhưng trên mặt kiên quyết vẻ mặt cũng để lộ ra nội tâm hắn ý nghĩ. Nhi đệ, tam đệ, đời sau chúng ta làm tiếp huynh đệ, Ca Ca ta đi trước một bước. Lưu Bị hai mắt rưng rưng nhìn hai vị kết bái huynh đệ, vậy lại khái là hắn đời này làm kiêu ngạo nhất sự tình. Nói xong, trường kiếm trong tay liền sẹt qua chính mình cổ. Đại ca, đại ca. Quan Vũ, Trương Phi hai người thấy này, trên mặt tuy rằng bị thống, thế nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại, hai người cũng dồn dập tự vẫn. Trong lúc nhất thời, ba tên khoái lên này thổi loạn lạc anh hùng nhân tại kết thúc. Chương 366, đại kết cục. Chương 366, đại kết cục. Sau năm ngày, Lưu bị còn lại thế lực hoàn toàn bị đánh tan, đích châu thành công rơi vào đống Ngọc thư trong tay. Nửa tháng sau, Tào Tháo khải hoàn về Hứa Xương làm ra một cái khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi lại nằm trong dự liệu quyết định, công nhân tại chiều đường bên trên bức bách Hán Hiến Đế thoái vị, đồng thời còn nâng tội chiêu từng cái liệt kê Hán Hiến Đế ngu ngốc vô năng. Mà Hán Hiến Đế bởi vì Tào Tháo động tác này, trực tiếp tại chỗ nổi giận, rút kiếm liền muốn chém Tào Tháo, nhưng là tại triều đường đều là, là Tào Tháo người, cái khác thì thôi lại nổi giận nhưng liền động một bước năng lực đều không có chỉ có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên vô năng phấn nộ, cho tới những người ủng hộ Hán Hiến đế tâm hệ Hán thất lão thần, muốn phản kháng không thần phục người đều bị sát hại. Cái kia một ngày, máu tươi lại lần nữa tùy ý ở phía trên cung điện, Sở Hữu đại thần đều bị Tào Tháo thủ đoạn sợ đến tại chỗ ngã quẹp trong đất, cuối cùng không thể không thần phục ở Hán Dương uy bên dưới, cùng với cùng bức bách Hán Hiến đế thoái vị. Cuối cùng Hán Hiến đế tức giận công tâm hôn mê ở ngôi vị hoàng đế trên, thoắt thoát, lâu liền ở trên giường. rồi, thế nhân đều cho rằng Tháo mình đế, kết quả mang theo chúng Mặc dù rất nhiều người không muốn nhìn một vị ngày xưa bị sơn tặc người sưng đế, thế nhưng Đỗ Ngọc Thư không chỉ có thực lực khủng bố, càng là tay cầm bình quyền, càng có làm người không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm lại phản kháng miệt. Mấy ngày sau, Đỗ Ngọc Thư ưng tất cả mọi người khẩn cầu, leo lên đế vị, sửa quốc hiệu thành Hoa, định đô Hư Sương, tự phong hạ đế. Từ khi Đỗ Ngọc Thư leo lên đế vị sau khi, hệ thống trung tâm mua sắm liên tục ra tinh phẩm, trong đó tốt nhất thì có hỏa súng, hắn mua sau khi lúc này liền tạo thành một nhánh toàn bộ bố trí súng địch quân đội. Phía trên cung điện, Đỗ Ngọc Thư thân mang long bào, nó khí thế như chân long trên trời, Để giuễu đáy đại thần triệt để tâm phục khẩu phục. Triệu Vân, Cam Ninh, Hoàng Trung, Thân ở. Triệu Vân mọi người nghe được đỗ Ngọc thư mệnh lệnh, vội vã bước ra một bước. Ta hiện mệnh Triệu Vân vì là Trình Tây tướng quân, Hoàng Trung, Cam Ninh người tích cực dẫn đầu, một đường hướng tây thăm dò, phàm có không thần người dễ không tha. Xin nghe thánh lệnh. Mấy người nghe được mệnh lệnh này, trong lòng đều là một trận mừng rỡ ở nhà bỏ không thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cục có đại chiến thân thủ cơ hội. Cho tới cái khác võ tướng, nhìn mấy người đều là một mặt ước ao vẻ. Bọn họ thân là võ tướng, cùng quan văn không giống. Không có trượng chuẩn bị nhận ở lại chính mình quý phủ đều sắp gì sát. Tao nhân, Trương Liêu, Hạ Hầu Yên, Hạ Hầu, Thân ở. Tao nhân mọi người thấy Đỗ Ngọc Thư kêu lên tên của chính mình, đều mừng dỡ đứng ra, chờ đợi Đỗ Ngọc Thư truyền đạt nhiệm vụ. Ta hiện tại mệnh tao nhân vì là Trình Bắc tướng quân. Đỗ Ngọc Thư liên tiếp điểm ra hơn 10 người võ tướng, phân biệt đem tạo thành Trình Tây, Trình Bắc, Trình Đông, Trình Nam Bùa quân, nửa tháng sau đồng thời xuất phát càn quét quanh Tân quốc. Nửa tháng sau, hoa triều cử hành nhất là đồ sộ đưa quân lễ, hứa toàn bộ bách tính dồn dập ra khỏi thành đưa tiễn. Sau khi tháng ngày Tứ đại chinh quân không có phụ lòng đấu Ngọc Thư kỳ vọng cao, Trình Tây, Trình Bắc hai quân càng là lấy vô địch phong thái đi rồi mấy vạn dặm, xa nhất vẫn đánh tới châu Âu bên cạnh, mặc dù là gặp phải mạnh mẽ quốc gia, nhưng là ở hỏa xuống trước mặt cũng suy nhược không thể tả, mà một ít nước nhỏ nghe nói bọn họ đến, càng là nghe tiếng đã sợ mất mật, dồn dập cả nước đầu hàng, không dám có một tia sức phản kháng. Mặt khác hai quân cũng là bởi vì đường đi đến phần cuối, bất đắc gì mới trở về đến đây, Hoa chiều ở Đỗ Ngọc Thư dẫn dắt đi, lãnh thổ miễn cưỡng mở rộng mấy lần, nó địa vị càng là không người dám lay động.